Huynh, ta đây 2 ngày này xem một chút cái nào địa phương thích hợp kiến học đường, ta đem miếng đất kia phân chia ra tới, đến lúc đó sớm một chút đem học đường xây lên tới, cũng làm cho bọn họ học thêm chút tự. Bạch Lan thấy Trần Dụ mặt vô biểu tình trở về, có chút người đoán không bọn họ rốt cuộc nói thế nào đâu. Trần Dụ, thế nào? Thương lượng ra có kết quả tới sao? Đều đã thương lượng hảo, thôn trưởng ngày mai hoặc là có rảnh thời điểm liền tuyển khối địa. chỉ chúng ta đem thợ thủ công tìm trở về là được. Kia phu tử qua nhập học như thế nào tính? Cùng chúng ta phía trước thương lượng tốt giống nhau, nhà của chúng ta ra một nửa, giữ lại một nửa liền từ trong thôn trên mặt học người cùng nhau bình quán. Khoai Tây sự tình ta cũng đã cùng thôn trưởng nói, hắn đi hỏi một chút trong thôn mặt người, xem có bao nhiêu người muốn loại người, ở nhà chúng ta báo danh. Hiện tại Khoai Tây mầm ta còn ở đào tạo giữa, khả năng muốn vãn một đoạn thời gian. Hành, dù sao đây là ngươi chuyên nghiệp, đúng rồi, kia lều lớn ngươi cần phải tận tâm điểm, nhà chúng ta cuối năm cũng có không kiếm một tuyệt bút tiền liền dựa nó. Ngươi yên tâm, chủ yếu tâm tư ta còn là sẽ phong tới lều lớn mặt trên, đào tạo khoai tây mầm căn bản liền không cần bao lớn thời gian. Dù sao chính ngươi kế hoạch hảo là được, ngày mai chúng ta liền đi tìm cấp chúng ta xây nhà sư phó cái một tòa học đường. Những việc này chính ngươi cũng trong lòng hiểu rõ là được. Ngươi không phải nói muốn cái lớn một chút sao? Sau đó làm phu tử người một nhà đều dọn lại đây trụ. Trưng 128 thải ớt ai. Không sai biệt lắm qua 7-8 thiên thời gian, Bạch Lan tìm được thượng một đám cho chính mình xây nhà thợ thủ công lại đây kiến học đường. Thôn trưởng cũng đã sớm đem địa chỉ tuyển hảo. Trần Chính Minh cùng Trần Dự thương lượng quá trưa hôm đó, liền đi mỗi nhà mỗi hộ thăm viếng một chút, hỏi bọn hắn nhà ai muốn gieo chồng khoai tây liền trực tiếp đi Trần Dự ra báo danh. Trong nhà có tiểu hài tử tiến học đường, đem Bạch Lan một nhà muốn kiến học đường sự tình cũng theo chân bọn họ đều nói một chút, ban đầu nghe nói còn muốn phó một chút tiền thời điểm, rất nhiều người đều không muốn bỏ tiền đem hài tử đưa đi đi học đường, nhưng là trải qua Trần Chính Minh nhất nhất làm tư. Thường công tác lúc sau, cảm thấy là bọn họ chiếm đại tiện nghi. Nhưng luôn có như vậy vài người ra, tư tưởng chính là làm không thông, Trần Chính Minh cũng là không còn hắn pháp. Dù sao đối hắn một chút tổn thất cũng không có, chuyện nên làm, hắn một cái thôn trưởng đều làm, nên nói cũng đều nói, theo bọn họ đi. Nương, nay đỏ rực một mảnh ớt cay thoạt nhìn thật sự thật xinh đẹp. Trần Vận Phàm nhìn trước mặt này một mảnh ớt cay, trong lòng cũng ở tính toán này đến có bao nhiêu tiền a, sớm tại trước một đoạn thời gian, Ngụy Đồng nguyện ý lấy một lượng bạc tử một cân thu mua ớt cay. Chỉ tiếc chính là, lớn như vậy một mảnh ớt cay có thể bán cũng không phải rất nhiều. Bạch Lan nói: "Nhà ta từ có ngươi cấp ớt cay lúc sau, đốn đốn đều không thể thiếu giống nhau ớt cay đồ ăn, nhà của chúng ta từ ăn qua lần trước ngươi đưa kia một lọ băm ớt sau, tính toán hướng ngươi lại mua mấy bình, nhà của chúng ta đều mau ăn xong rồi." Trần Khê ở cùng Trần Vân Hồng đính hôn lúc sau, ta biết Trần gia bên này muốn thải ớt cay, liền lại đây hỗ trợ. Bạch Lan lại cùng Trần Khê hai nhà đính hôn lúc sau cũng cấp Trần Khê gia tặng một chút ớt cay qua đi. Tốt cây có vài loại ăn pháp, chệ chút đem cha ngươi bọn họ cùng kêu lên tới, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Thời tiết này cũng chậm rãi truyền lạnh, quá 2 ngày trời ướt tay phơi khô lúc sau, ta cho các ngươi làm một đốn cái lẩu, kia mới là mỹ vị. Bạch ngại ngại, vẫn là thôi đi. Ta tới nhà ngươi hỗ trợ, kết quả còn phải dìu ra dắt trẻ toàn bộ tới nhà ngươi cọ cơm, như vậy nhiều không tốt, nhị muội cũng mau làm tốt cơm, ta đem nơi này vội xong ta liền về nhà ăn cơm. Ngươi đứa nhỏ này còn khách khí gì? Chúng ta hai nhà hiện tại là cái gì quan hệ? Ngươi cùng ngươi nương đều tới nhà của ta hỗ trợ làm việc, cho các ngươi tiền công, các ngươi cũng không cần, nào có cho các ngươi làm không công đạo lý, lần tới nếu là còn như vậy, ta đều không cho các ngươi lại đây." Nhân gia đều còn nói, "Thân huynh đệ còn minh tính sổ." Hiểu Thanh, "Trễ chút lưu lại ăn cơm, ta làm người đi nhà ngươi đem bọn họ đều kêu lên tới, cơm cũng đừng làm." Bạch Lan Thường xuyên tới nhà ngươi có cơm, này nhiều ngượng ngùng. Có cái gì ngượng ngùng, hai ta đều mau thành thân ra, nào còn có như vậy nhiều cái gì ngượng ngùng. Được rồi, đừng nhiều lời, đợi chút ta liền dùng này ớt cay cho các ngươi xào mấy thứ các ngươi không ăn quá đồ ăn. Hành, chúng ta đây liền không khách khí, ngươi chỉ cần đừng chê chúng ta phiền là được, ta cũng nếm một chút, này ớt cay còn có thể xào ra nào mấy thứ khẩu vị, ngươi cho ta những cái đó ớt cay. tiêu hương vị lại cay lại làm người muốn ngừng mà không được. Các người chờ ta, nay liền trở về chuẩn bị, cho các người bộp lộ tài năng tuyệt sống. Từ ớt cay có thể ăn lúc sau, Trần Gia đốn đốn đồ ăn bên trong đều sẽ có vài đạo ớt cay đồ ăn, ăn Trần Dự cùng Trần Nhã Kiều hai người là dư vị vô cùng. Trần Nhã Kiều ở phòng bếp nhìn Bạch Lan bận trước bận sau, cũng thuận tiện đắp một tay, quá hai ngày chúng ta hẳn lạ là, là có thể ăn đến cái lẩu đi. Này mùa đông nhất thích hợp ăn lẩu, Chờ đem ớt cây phơi khô lúc sau liền làm một đốn cái lẩu làm ngươi đỡ thèm. Nương, ngươi hôm nay làm đồ ăn cũng không ít. Trần Khê cắt nàng một nhà lại ở nhà chúng ta ăn cơm sao. Đúng rồi, bọn họ mỗi ngày tới giúp chúng ta ra thải ớt cây. Đưa tiền lại không thu, chỉ có thể là cái dạng này. Lục ca ánh mắt nhưng thật ra không tồi, tìm Trần Khê như vậy một cái hảo tức phụ nhi. Trưng 129 cái lẩu. Thơm quá nha. Nguy Đông đứng ở ngoài cửa cũng đã ngửi được này một cổ mùi hương nhi. Cảm giác mới lại đây ăn cơm, bụng lại đói bụng. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc cốc. Mở cửa là Bạch Lan mua một cái bà tử, Nguy Công Tử, người lại đây lạc. Lao ra nhà ta cùng phu nhân ở nhà ăn đang chuẩn bị dùng cơm đâu. Cái kia ta chính là đuổi thật đủ xảo. Nguy Đông đã tới Trần Gia rất nhiều lần, tự nhiên biết Trần Gia nhà ăn là ở đâu vị trí, trực tiếp là lo chính mình đi vào. Trần phu nhân, ở ngoài cửa ta đã nghe đến này cổ mùi hương, các ngươi hôm nay là ăn cái gì mỹ vị đâu? Nguy Đồng, ngươi như thế nào đột nhiên lại đây? Chúng ta hôm nay tính toán ăn lẩu. Muốn chạy nhanh lại đây đại gia cùng nhau nếm thử, này cái lẩu chính là hẳn là muốn người ăn nhiều mới náo nhiệt. Cái lẩu lại là giống nhau tân thức ăn sao? Đều nói đuổi đến sớm không bằng đuổi đến xảo, nhìn dáng vẻ ta lúc này thật là đuổi kịp xảo kính. ta cũng nếm một chút này cái lẩu hương vị như thế nào. Bạch Lan làm bên cạnh một cái bà tử đi phòng bếp một lần nữa thêm một bộ chén đũa, có chút tò mò Ngụy Đồng như thế nào sẽ đột nhiên lại đây, Ứt Cay không phải đã sớm đã cho hắn đưa đến mỹ vị lâu đi sao? Ngụy công tử đột nhiên lại đây, cái gọi là chuyện gì, ngươi muốn Ứt Cay không phải đã cho ngươi đưa đến mỹ vị lâu đi sao? Trần phu nhân, ngươi đưa Ứt Cay quá ít. Không biết ngươi trong tay còn có hay không? Nhiều cho ta một chút bãi. Ta đem ngươi đưa lại đây ớt cay đưa đến các chi nhánh, có chi nhánh xa một chút đều còn không có, nhưng có thể phân đến cũng là ít gọi không có mấy. Sao như vậy vài lần đồ ăn liền không có, thật nhiều người đều đuổi theo ta phía sau hỏi ta muốn. Ngụy công tử, không phải ta không nhiều lắm cho ngươi. Ngươi cũng biết ớt cay hạt giống tổng cộng liền có như vậy đa phần cho ngươi một chút, ta còn phải lưu lại một bộ phận làm hạt giống. Ngươi nếu là thật sự thiếu nói, ta lại phân ngươi một chút, dư lại ta là thật sự phân không được, ta còn có cầm nó có khác tác dụng. Chờ tiếp theo phơi ớt cay trồng ra lúc sau, số lượng hẳn là rác đối có thể cùng được với. Ngụy Đông biết Bạch Lan nói chính là sự thật, kia ớt cay mà hắn cũng có đi xem qua. Kia hành đi, có thể đa phần ta một chút là một chút. Trần phu nhân, nhà ngươi này cái lẩu hương vị thật sự không kém. Nếu nếu không phải ớt cay theo không kịp, Ta tưởng đem này cái lầu phối phương cấp mua tới, ta đây mỹ vị lâu sinh ý khẳng định sẽ nâng cao một bước. Ngụy công tử, ngay cái lầu không nhất định phải có ớt cay, cái khắc canh xuông cũng đúng, chẳng qua đón ý nói hử chỉ là một bộ phận người khẩu vị. Trần phu nhân, có thể phiền toái ngươi đem này cái lầu phối liệu phương thuốc nói cho ta sao? Yên tâm, ngươi cho lúc sau, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái vừa lòng giá cả. Bạch Lan tưởng tượng đến này mỹ vị lâu bán cái lầu Mùa đông khẳng định là muốn rau dưa. Loại mấy trăm mẫu liều lớn rau dưa, hoàn toàn không cần lại lo lắng tiêu thụ vấn đề. Cái này không thành vấn đề. Đợi chút ăn xong ta liền đem cái lẩu phối liệu phương thuốc nói cho ngươi. Hảo, ta liền thích trần phu nhân này sảng khoai kính. Này phương thuốc một ngàn lượng ta thu mua xuống dưới, ngươi xem coi thế nào. Bên cạnh ngồi vây quanh ăn cơm trần ra người, nghe nói một cái bọn họ ăn này cái lẩu phối liệu phương thuốc một ngàn lượng. Đã hoàn toàn là thấy nhiều không trách. Có thể, ta biết Ngụy công tử cấp cái này, giá cả hoàn toàn là thực công đạo. Chẳng qua này cái lầu canh đế phối phương không có khả năng chỉ cung cấp ngươi một nhà, bởi vì ta tính toán ngày sau nhà ta cửa hàng cũng sẽ chỉnh một cái cái lầu. Ngụy Đồng suy nghĩ một chút, liền tính Bạch Lan kia mấy cái cửa hàng trong đó một cái chỉnh một cái cái lầu. Đối hắn sinh ý ảnh hưởng là sẽ có một chút, nhưng cũng không lớn. Hành Chẳng qua trừ bỏ ngươi ra chính mình cửa hàng dùng ở ngoài, không thể lại bán cho nhà khác. Nếu nếu là chính bọn họ cân nhắc ra tới, kia cũng không cái gọi là cái này không có vấn đề. Ngụy Đông cảm giác chính mình mỗi tới một lần chân ra, luôn là sẽ có kinh hỉ đang chờ hắn, nhìn dáng vẻ về sau hẳn là nhiều tới vài lần. Chương 130 giây. Trần Chính Minh một người đứng ở chân ra ngoài cửa, nâng lên gõ cửa tay thật lâu không có gõ đi xuống. Nhìn chân ra môn Có chút như suy tư gì, này vẫn là hắn lần đầu tiên như vậy đứng ở Trần Gia viện môn ngoại cẩn thận đánh giá, từ một cái rách mướp sắp trụ không đi xuống tiểu viện, không bao lâu liền dọn tới rồi lớn như vậy một cái trong viện, này Trần Gia phát triển tốc độ cũng thật chính là rất nhanh, hiện tại nhà hắn là thúc ngựa đều mau đuổi theo không thượng. Trần Chính Minh ở cửa cảm thán hồi lâu, nhớ tới chính mình tới còn có chút việc muốn nói. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Trần Dư Bọn họ hiện tại ở nhà sao? Lao ra phu nhân, bọn họ đều ở nhà, mau tiến vào đi. Trần Chính Minh nhìn đến cho hắn mở cửa người, suy nghĩ phiêu xa, nhà hắn khi nào cũng có thể giống Trần Dụ một nhà như vậy mua hạ nhân dùng. Trần Dụ không nghĩ tới Trần Chính Minh sẽ ở ngay lúc này tới tìm hắn, thôn trưởng, lúc này lại đây là có chuyện gì muốn nói sao? Học đường không phải còn muốn quá mấy ngày mới có thể kiến hảo. Trần Dụ, là cái dạng này Ta là lại đây có một chút sự tình muốn cùng người hiệp thương. Phu tử ta đã cùng chấn trên học đường phu tử đã nói tốt, còn có hơn một tháng liền phải ăn tết, tính toán chờ năm sau lại qua đây chính thức giảng bài. Đây là hẳn là, học đường quá mấy ngày là có thể kiến hảo, nhưng là bên trong còn phải muốn bố trí một ít đồ vật đi vào. Chân dự, kia học đường ta đã đi xem qua, kiến so chấn trên còn muốn hảo. Chấn trên học đường phu tử liền tính ở chấn trên dạy học. Cũng đến là chính mình tìm phòng ở đi trú, không nghĩ tới ngươi như vậy tâm địa thiện lương, cho bọn hắn người một nhà chỗ ở đều nghĩ tới. Ta lại đây còn có một việc muốn cùng ngươi nói một chút, hiện tại kia trang giấy bán có bao nhiêu quý, tưởng tất ngươi hẳn là cũng biết. Trong thôn mặt tiểu hài tử đều không có tiếp xúc quá cái gì kêu giấy thứ này, lập tức làm cho bọn họ đào như vậy nhiều tiền mua, khả năng có điểm không quá hiện thực. Ngươi có hay không cái gì càng tốt giải quyết biện pháp? Trần Dụ nghe Trần Chính Minh nhắc tới vấn đề này, nghĩ đến chính mình chỉ là tưởng kiến cái học đường là còn có rất nhiều chi tiết đều không có nghĩ đến, giấy đúng là bên này bán thứ quý. Thôn trưởng, vấn đề này chờ ta trước cùng nhà ta lão bà tử thương lượng một chút, xem nàng bên kia có cái gì tốt ý tưởng. Trễ chút nếu là nghĩ ra cái gì tốt biện pháp, ta lại qua đi cùng ngươi nói. Hành, ta chính là lại đây nói một câu. Đừng đến lúc đó học đường kiến hảo Những cái đó thư tịch cùng giấy không biết lộn không làm cho tới. Ngươi ở nhà hảo hảo cùng Bạch Lan ngẫm lại biện pháp. Nếu là nghĩ ra được, đi nhà ta cùng ta nói một tiếng. Hảo. Trần Dự ở tiễn đi Trần Chính Minh lúc sau xoay người đi vào phòng. Bạch Lan, thôn trưởng vừa mới tới tìm ta. Hắn tới tìm ngươi, có chuyện gì? Học đường chúng ta không phải cũng kiến sao? Gần nhất hẳn là không có gì sự tình cùng hắn có liên quan đi. Hàn Đô điểm ta là cùng ta nói học đường những cái đó tiểu hài tử đi học những cái đó giấy nên làm cái gì bây giờ. Nơi này nhưng không giống chúng ta hiện tại tùy tùy tiện tiện là có thể mua được hảo chút, hơn nữa giá cả còn không quý. Bạch Lan nghe Trần Dự nhắc tới vấn đề này, đột nhiên nghĩ vậy chuyện, giấy tại đây cổ đại bán thật là quý. Kém cỏi nhất cũng muốn một lượng bạc tử, lại còn có không có nhiều ít, chất lượng cũng kém, nếu làm trong thôn mặt người lấy ra rất nhiều tiền dùng để mua giấy. lại còn có không xác định nhà mình tiểu hài tử về sau tiền đồ sẽ như thế nào, khẳng định là có rất nhiều người không muốn, kia làm cái này học đường ý nghĩa lại ở nơi nào? Ký chủ, vấn đề này có hệ thống ở, ngươi còn muốn lo lắng cái gì? Con không phải là giấy sao, tuy tuy tiện tiện liền cho ngươi làm ra một đại liệp tới, lại còn có không ngưỡng sự. Bạch Lan cùng Trần Dự nghe được tiểu thất nói cũng có chút ở lăng, là nha, bọn họ trên người có một cái gian lận thần khí. muốn tử còn không đơn giản sao? Bạch Lan nhanh chóng mở ra chính mình hệ thống, lục soát trang giấy kia một lần, thế nhưng là chỗ trống, cái này làm cho Bạch Lan có chút sợ không được đầu óc. Chân dự cũng theo ở phía sau tra xét một chút chính mình hệ thống, kết quả là cùng Bạch Lan giống nhau. Tiểu thất, muốn giấy nhi rất đơn giản. Như thế nào không có, ngươi nãy không phải lựa gạt ta sao? Ký chủ, ta không có lựa gạt ngươi. Tiểu thất tự động từ hệ thống bên trong cấp lục soát ra tới một thứ, Bạch Lan nhìn đến mặt trên đồ vật chấn kinh rồi. Nguyên lai like không phải không có chỉ bán, mà là nàng không có tìm đối đồ vật. Chương 131 tạo giấy. Tiểu thất, nguyện ý nhi này dùng như thế nào? Hệ thống bên trong xác thật là không có thành phẩm làm tốt giấy bán, nhưng là có tạo giấy máy móc, lại còn có đặc biệt phương tiện nhanh và tiện, kia đại máy móc nho nhỏ lấy ra tới cũng không chiếm địa phương. Ký chủ Này máy móc cách dùng đặc biệt đơn giản, ngươi trực tiếp đi bên ngoài tìm điểm cây tối lại đây, phóng tới cái kia lối vào lại thêm chút thủy, cái khác hoàn toàn không cần ngươi quản, chỉ còn chờ ra giấy là được, đây là chúng ta tinh cầu căn cứ các ngươi trước kia cổ đại tạo giấy thuật cải tạo mà thành máy móc, chỉ cần một bậc nguồn năng lượng thạch là có thể khởi động. Bạch Lan cùng Trần Dụ thật sự rất to mò, có phải hay không đúng như tiểu thất nói đơn giản như vậy? Trần Dụ lập tức từ phòng bếp phóng tuổi địa phương ôm một bó đầu gỗ tiến vào, bỏ vào máy móc lối vào. Bạch Lan còn lại là đi bên ngoài để ra một xô nước, căn cứ tiểu thất nhắc nhở thao tác một lần, hai người trực tiếp ấn máy móc chốt mở thẳng chờ ra giấy. Bạch Lan cho rằng giống loại này máy móc như thế nào hẳn là cũng sẽ tương đối thực xảo, thanh âm rất lớn, nhưng là hiện tại trước mặt ở một đài máy móc hoàn toàn chính là như là tiếng em giống nhau. Chẳng sợ ngươi trước mặt rõ ràng đều ở sinh sản giấy, bên ngoài cũng hoàn toàn nghe không được bên trong động tĩnh. Bạch Lan, mau xem thật sự ra tới. Chân dự chỉ vào xuất khẩu chỗ kia một chút tuyết trắng giấy, kinh hỉ triều Bạch Lan hô. Bạch Lan nhìn đến xuất khẩu kia một chồng giấy, trong lòng cũng chấn kinh rồi, trước mặt trắng giấy chính là so nàng ở cửa hàng bên trong nhìn đến kia một lượng bạc tử muốn tốt hơn quá nhiều. Bộ dáng này chất lượng như thế nào cũng đến muốn bán thượng 7, 8 lượng bạc hoặc là 10 lượng bạc tà hữu. Bạch Lan nhìn đến như vậy chất lượng tốt giấy lại có chút phạm sầu, chờ trong thôn mặt tiểu hài tử bắt đầu đi học lúc sau, chẳng lẽ làm cho bọn họ dùng tốt như vậy giấy a. Nay giấy chất lượng liền tính những cái đó tiểu hài tử không hiểu, nhưng là thôn trưởng biết, nhà hắn chính là có mấy cái đi học người, giống những cái đó dạy học phu tử a, khẳng định cũng là có thể xem ra tới trang giấy tốt xấu. Này nên tìm cái cái gì lý do? Chân Dụ, ngươi nói, chúng ta thật sự muốn đem này làm được giấy phóng tới học đường bên trong, làm những cái đó tiểu hài tử dùng sao? Chúng ta vừa mới còn không phải là ở vì giấy phát sầu sao? Hiện tại giấy cũng có, còn có cái gì hảo phát sầu? Chân Dụ, chính ngươi dùng bút lông viết một chút, xem này trang giấy chất lượng, dùng đôi mắt đều có thể nhìn ra được tới, ở trấn trên có thể bán thượng nhiều ít bạc. Nhưng là tiểu hài tử không hiểu, chẳng lẽ những cái đó phụ tử còn không hiểu sao? Mười lượng bạc một chồng giấy, chúng ta cầm đi cấp những cái đó không độc quá thư tiểu hài tử lãng phí, những cái đó phụ tử sẽ nghĩ như thế nào a? Chân Dự nghe được Bạch Lan nhắc nhở, thật đúng là có điểm cảm thấy quá mức. Tuy nói chính mình làm ra tới phí tổn đặc biệt thấp, nhà bọn họ cũng cũng không có hoa cái gì tiền, chính là vấn đề này chỉ có bọn họ hai người biết, ai cũng không biết. Ở bên ngoài người cho rằng bọn họ chính là nhà giàu mới nổi, đặc biệt có tiền, lấy 10 lượng bạc một chồng hảo giấy cấp những cái đó không đọc quá thư tiểu hài tử luyện tự. Bạch Lan trong đầu mặt đột nhiên linh quang chợt lóe, "Trần Dụ, bằng không chúng ta kiếm cái tạo giấy xưởng được, này máy móc cũng là có có sẵn, hơn nữa ta xem hệ thống bên trong còn có vài loại kích cỡ máy móc, nhưng cái đó có thể so chúng ta trước mặt này một đài lớn hơn." Kiếm cái tạo giấy xưởng Khai một cái cửa hàng bán giấy sao? Hiện tại này trang giấy có thể tiêu phí đến khởi cũng chỉ có những cái đó người đọc sách, nhìn đến bán giấy cửa hàng cũng có vài gia, chúng ta trừ phi có nhân mạch hướng bên ngoài phát triển, bằng không tại đây chấn trên hoặc là huyện thành hẳn là bán không ra đi nhiều ít. Bạch Lan có chút sốt rồi sao? Này cũng không được, kia cũng không được, vậy nên làm sao bây giờ? Này giấy lại không thể lấy ra đi. Chẳng lẽ muốn trực tiếp ra tiền đi trấn trên mua những cái đó một lượng bạc tử một chồng giấy? Trần Dụ, hơn nữa giống này tạo giấy máy móc quá thần bí, chúng ta nếu nếu là bảo quản không hảo tiết lộ đi ra ngoài, thật lạ như thế nào giải thích? Bạch Lan nghe được Trần Dụ nói, cảm thấy cũng có một ít đạo lý, trên người có cái gian lận thần khí, nhưng là thật nhiều đồ vật đều không thể lấy ra tới. Bọn họ hiện tại chính là một cái phổ phổ thông thông dân chúng. Rất nhiều đồ vật lấy ra tới cũng bảo hộ không được, khả năng thậm chí còn sẽ bị những cái đó tâm tư không thuần người hại tính mạng. Chân Dự, nhìn dáng vẻ chúng ta chỉ có thể là đi trấn trên mua trở về cấp những cái đó tiểu hài tử dùng. Chương 132 giấy vệ sinh. Chân Dự, hiện tại không có nghĩ ra một cái tốt biện pháp, cũng chỉ có thể là cái dạng này. Cũng may ly học đường khai giảng còn có một đoạn thời gian, chúng ta khả năng sẽ nghĩ đến tốt biện pháp. Nhìn dáng vẻ này máy móc làm ra tới giấy chỉ có thể là lưu tại trong nhà cấp nhà mình mấy cái tiểu hại tự dùng. Chân dự, ta còn nhìn đến tạo giấy máy móc kia một hàng còn có khác tạo giấy cơ, chúng ta muốn hay không cũng mua một đài, có thể so thường xuyên đi trấn trên mua cái kia giấy bản muốt khá hơn nhiều. Bạch Lan cảm giác xuyên qua đến này cổ đại lúc sau, thật nhiều đồ vật đều so ra kém hiện đại. Chỉ có một chút có thể so sánh được với chính là này cổ đại không khí chính là so hiện đại muốn tốt hơn quá nhiều, buổi tối thời điểm còn có thể ở bên ngoài nhìn xem bầu trời đêm ngôi sao. Nàng nhớ rõ ban đầu xuyên qua lại đây thời điểm, như vậy bần cùng một cái gia nơi nào sẽ có cái gì giấy bản cho nàng dùng, cuối cùng nàng chịu đựng một hai ngày, trên tay một có tiền trực tiếp đi trấn trên mua một bó giấy bản. Chân dự vừa lại đây thời điểm kỳ thật là cùng Bạch Lan không sai biệt lắm. Tuy nói hiện tại chấn trên bán những cái đó giấy bản vẫn là hơi có chút thô ráp, khẳng định là so ra kém hiện đại giấy. Nhưng là tổng giống vậy dùng những thứ khác hảo. Bạch Lan, bằng không chúng ta lại mua một đài tạo giấy vệ sinh, làm ra tới giấy trực tiếp đặt ở trong nhà, làm cho bọn họ ở nhà dùng, không thể lấy ra đi, chuyện này cũng muốn bảo mật, không có khả năng chúng ta hai cái dùng tốt, bọn họ vẫn là dùng giấy bản, giống loại chuyện này giấu cũng không thể gạt được cả đời. Đến lúc đó bị chính bọn họ đã biết, ngược lại chúng ta người một nhà Ly Tâm. Ký chủ, ngươi không cần lại mua một đài máy móc, ngươi trước mặt này một đài máy móc liền có thể làm ra ngươi muốn cái loại này giấy vệ sinh, chỉ là đổi một cái hình thức là được, bên kia có cái chốt mở cái nút. Bạch Lan muốn định còn muốn lại hoa một chút tích phần, ai biết còn có bộ dáng này công nghệ cao, giống loại này loại nhỏ tạo giấy máy móc, không biết bọn họ hiện đại có hay không làm ra tới. Dù sao nàng là không có nhìn thấy quá, đối này một hàng cũng không rõ ràng lắm, lại còn có có thể chia làm vài loại hình thức. Như vậy cũng hảo, có thể vì nàng tiết kiệm được một chút tích phân là một chút, mua xong cái máy này mới dùng 200 tích phân, cái kia nguồn năng lượng thạch mới dùng 10 cái tích phân, có chút đồ vật cũng rất có lời. Chân Dụ, ngươi lại đi bên ngoài lấy chút bó củi tiến vào xem một chút, lúc này đây làm được giấy sẽ có cái gì không giống nhau. chất lượng lại là như thế nào. Chân dự động tác thực mau, liền cùng lúc trước giống nhau, đem bó bó củi toàn bộ đều ném đi vào, bên cạnh kia xô nước còn dư lại rất nhiều, cũng đi theo phía trước thao tác giống nhau, Bạch Lan còn lại là đi theo tiểu thất nhắc nhở cắt hình thức. Hai người còn lại là lẳng lặng ở máy móc bên cạnh chờ khăn giấy ra đời. Bạch Lan từ xuất khẩu chô cầm một chương khăn giấy đặt ở trên tay thưởng thức, này chất lượng không tồi. Trần Nhạc Tiểu thấy nhà mình cha mẹ hai người vẫn luôn ở trong phòng trốn tránh không ra, lại nhìn đến nhà mình cha để ra hai bó bó củi vào phòng, có chút tò mò hai người bọn họ rốt cuộc đang làm gì. Trực tiếp gõ môn. "Cha, nương, các ngươi ở trong phòng làm gì? Lâu như vậy còn không có ra tới." "Bạch Lan, Nhã Tiểu, ngươi tiến vào một chút, ta cho ngươi xem dạng thứ tốt." Trần Nhạc Tiểu đẩy cửa ra, nhìn đến trên bàn đồ vật chấn kinh rồi. Kia một đài máy móc là cái gì? Kia đồ vật không nên là ở hiện đại sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kia trên bàn bày biện đồ vật lại là cái gì? Màu trắng những cái đó giấy tuyên thành nàng có thể trở thành là ở chấn trên, trên cửa hàng bán, nhưng là nó bên cạnh cái loại này giấy vệ sinh, này cổ đại kỹ thuật có thể tạo ra tới sao? Thiên a, nàng này đều nhìn thấy gì? Nhất định là nàng vào cửa phương thức không đúng. Trần Nhã Kiều không để ý đến hai người trực tiếp xoay người đi ra ngoài, gõ gõ muôn lại ở tiến vào, hy vọng trước mắt phía trước nhìn đến đều là chính mình hoa mắt. Chính là liền tính ra ra vào vào vài biến, vai thứ kia còn ăn tính tính mà bày biện ở trên bàn. "Cha, nương, các ngươi đây là làm chút cái gì?" Chương 133 buồn rầu. "Nhã Kiều, ngươi mau tới đây xem một chút, đây là ta mua tạo giấy cơ, ngươi xem một chút thế nào?" Tạo giấy cơ, ngươi ở nơi nào mua? Chẳng lẽ trên người của ngươi còn có khắc gian lận thần khí? Bạch Lan mới nhớ tới chính mình có hệ thống chuyện này chưa từng có cùng Trần Nhã Tiểu nói qua. Nhã Tiểu, ta cùng ngươi nói một việc, chuyện này cũng là trách ta đại ý, đã quên cùng ngươi nói. Ta trên người sắc thật là có một cái gian lận thần khí. Thiên A. Bạch Lan, ngươi vận khí như thế nào tốt như vậy? Có phải hay không giống những cái đó xuyên qua giống nhau? Cố cái kia cái gì không gian có thể làm ruộng những cái đó. Có thể mang ta đi vào nhìn một cái sao? Nơi đó mặt trông như thế nào? Không đúng đi, khắc cái kia không gian đều không thể mua đồ vật, ngươi này còn có thể mua đồ vật, so với bọn hắn còn muốn cao cấp sao? Nhã Kiều, ngươi trước bình tĩnh một chút. Ta cái kia hệ thống cũng không có ngươi nói vài thứ kia, không thể làm ruộng, cũng không thể người đi vào. Chỉ cần ta kiếm lời cũng đủ tích phân. Ta liền có thể cùng hệ thống đổi chính mình muốn đồ vật. Thật sự còn có như vậy thần kỳ đồ vật, bất quá cũng đúng, có thể xuyên qua cũng đã là một kiện làm người không thể tưởng tượng, cũng không có biện pháp giải thích sự tình, bây giờ còn có sự tình gì là không thể tiếp thu. Ngươi cái này máy móc chính là ở ngươi cái kia hệ thống bên trong mua sao? Nhà chúng ta không phải ở trong thôn mặt tu sửa một cái học đường sao? Thôn trưởng hôm nay lại đây tìm chúng ta thương lượng giấy cùng sách vở sự tình. Hỏi chúng ta có hay không cái gì tốt phương pháp giải quyết. Hắn đây là an vạ các ngươi, học đường cũng kiến, sách vở cùng giấy tuyên thành cũng an vạ các ngươi, phu tử qua nhập học các ngươi cũng ra một nửa, những người này thật là không thỏa mãn. Bạch Lan, chúng ta học đường đều kiến, thôn trưởng rối rắm chuyện này, chúng ta nghĩ hệ thống bên trong cái gì đều có bán, liền mua một đài tạo giấy cơ. Chính là này làm ra tới giấy ở cửa hàng bên trong bán. ít nhất đến ở 7 8 lượng bạc 10 lượng bạc không sai biệt lắm. Những cái đó tiểu hài tử khả năng phân không rõ trang giấy tốt xấu, nhưng phụ tử rốt cuộc ở trấn trên đại như vậy nhiều năm, này giấy tốt xấu liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới, chúng ta đang ở rối rắm vấn đề này, này giấy muốn hay không lấy ra đi đâu. Trần Nhã Kiểu như suy tư gì gật gật đầu, thật là đạo lý này. Kia làm sao bây giờ? Hiện tại có biện pháp làm ra miễn phí giấy, nhưng là lại lấy không ra đi. đưa không phải cũng là bạch bận việc sao? Bạch Lan, bằng không ngươi trực tiếp kiếm một cái tạo giấy xưởng, này đó giấy là chúng ta chính mình ra sinh sản ra tới, miễn phí cung cấp cấp trong thôn mặt, ngươi xem thế nào? Nhã Kiều, ngươi nói vấn đề này, chúng ta hai cái vừa mới cũng đã thương lượng qua, giống loại này máy móc, nhà chúng ta lại không có gì tự bảo vệ mình năng lực, nếu như bị người có tâm theo dõi, có thể giữ được sao? Xem những cái đó phim truyền hình cổ đại người toàn bộ đều là võ nghệ cao cường quay lại tự nhiên, tới cá nhân nhìn lén nhà chúng ta bí mật, chúng ta khả năng cũng không biết. Trần Nhã Kiều cảm thấy Bạch Lan nói cũng rất có đạo lý, nàng một đoạn này thời gian vẫn luôn đi theo phía sau Tề Nguyên học tập võ công, cảm giác này cổ đại võ công thật là bác đại tinh thâm, so nàng trước kia học những cái đó vật lộn kỹ thuật hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa Tề Nguyên hiện tại cũng thử cùng Tề Nguyên học tập khinh công cùng nội lực. Kia này làm sao bây giờ? Trên người có bó lớn thứ tốt, chính là lại không có giống nhau là dám lấy ra tới. Hiện tại chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Phu tử phải chờ tới năm sau mới bắt đầu là chính thức đến trong thôn mặt tới giảng bài, đến lúc đó nghĩ lại biện pháp đi. Nương, ngươi trên bàn này đó giấy vệ sinh ta có thể lấy chút đi sao? Lấy đi, làm ra tới chính là dùng. Chương 134 đưa tạo Trần Nhã Kiểu nhớ tới Bạch Lan vừa mới nói hệ thống bên trong cái gì đều có bán, nhưng là toàn bộ muốn dựa tích phân tới đổi. Đột nhiên nhớ tới chính mình giống như thật lâu đều không có chạm qua súng lục, có điểm tay ngứa ngáy, không biết nơi đó mặt có hay không đến bán. Bạch Lan, ngươi kia hệ thống bên trong có hay không súng lục bán? Cái này ta còn không có nhìn thấy quá, ta cũng không có đi đi tìm, ta tìm xem xem. Ký chủ ngươi có thể đem ngươi hệ thống thương thành biểu hiện ra tới, bộ dáng này Trần Nhã tiểu cũng có thể thấy được. Bạch Lan ở tiểu thất nhắc nhở phía dưới trực tiếp đem hệ thống thương thành ở không trung biểu hiện ra tới. Trần Nhã tiểu nhìn trước mặt một màn này mạc điện tử hình ảnh sợ ngây người. Nay liền như là bọn họ trước kia chơi chút trò chơi thương thành giống nhau, thứ gì đều có, phía dưới còn đánh dấu muốn đổi tích phân, cái này so với kia chút trò chơi thương thành muốn càng toàn diện một chút, đồ vật cũng càng nhiều. Rốt cuộc những cái đó trò chơi thương thành đồ vật chỉ cùng trò chơi có quan hệ. Nơi này thượng vàng hạ cám đều có hơn nơi chủng loại còn rất nhiều. Bạch Lan, cái màn hình ta có thể thao tác sao? Ta muốn nhìn một chút có hay không xuống lục, những cái đó vũ khí nóng. Đã lâu không chạm vào vài thứ kia, thật sự có điểm tay ngứa ngáy. Tiểu Thất, hệ thống thương thành màn hình nhã kiểu có thể thao tác sao? Có thể, bởi vì này đã là thực thể hóa. Nhã kiểu Ngươi có thể thử xem. Trần Nhã Kiều ở được đến Bạch Lan cho phép lúc sau, trực tiếp kích động tiến lên một bước, cỡ các mở vũ khí kia một làn, mặt trên vũ khí thật là hoa hoè loè loẹt, loẹ. có nàng đã từng dùng đến súng lục thậm chí còn có vẻ sau càng cao công nghệ cao vũ khí nóng. Bạch Lan, Thiên A. Nay vũ khí cũng quá toàn diện đi, nhìn đến ta tâm ngứa. Bạch Lan biết Trần Nhã Kiều là một bộ đội đặc chủng yêu nhất hẳn là chính là này đó. Nhã Kiều Ngươi nếu là thích ngươi liền tuyển hai dạng đi. Thật vậy chăng? Thật sự có thể chứ? Này không phải nói muốn tích phân đổi sao? Ngươi tích phân nhiều hay không? Đừng đến lúc đó cho ta dùng, ngươi đến lúc đó mua chút thứ gì đều không đủ. Ngươi yên tâm đi, ta tích phân còn có mấy vạn, hẳn là đủ rồi. Ngươi đừng cho ta mua cái cái loại này đại hình vũ khí nóng là được. Hảo. Trần Nhã Kiều ở vũ khí kia một hàng toàn bộ đều lật xem một lần. Cuối cùng lựa chọn một khẩu súng lục cùng một ít viên đạn. Nhác kiểu, ngươi gần nhất mỗi ngày đi trên núi cùng tề huyên luyện võ hoặc là săn thú, bằng không ngươi còn tuyển một kiện phòng hộ y đi đi, ta xem cái kia quần áo hẳn là rất không tồi, bộ dáng này cũng có thể nhiều bảo đảm một chút an toàn của ngươi. Thôi bỏ đi, ta vừa mới đều đã dùng ngươi không ít tích phân, kia phòng hộ y đi ấy vẫn là tính, có súng lục ở ta bị thương tỷ lệ hẳn là sẽ rất nhỏ, ta sẽ bảo vệ tốt ta chính mình. Khi thật vừa mới ở vũ khí thời điểm, nàng cũng có nhìn đến quá phòng hộ y hề giá cả, có cao có thấp, có thậm chí còn mười mấy vạn nhất kiện. Bạch Lan không màng trần nhã kiểu khuyên can trực tiếp chính mình cỡ lạc mở phòng hộ phục kêu một Lan, cỡ lạc mở ở tiểu thất phân tích hạ, tuyển một kiện tổng hợp đều tương đối không tồi trực tiếp mua xăm xuống dưới. Cái này quần áo tuy nói không phải hệ thống bên trong tốt nhất, liền tính mua hệ thống bên trong tốt nhất, ta tích phân cũng không đủ. Cái này là chức năng hệ thống phân tích tổng hợp đều tương đối không tồi, ngươi chỉ cần không gặp đến cao cường nội lực cường giả luân phiên công kích, đối với ngươi liền không có bao lớn thương tổn. Bạch Lan, cảm ơn ngươi. Trần Nhã Kiều cầm trong tay phòng hộ phục cảm động không thôi, nàng biết Bạch Lan tổng cộng cũng chỉ có 7 vạn nhiều tích phân, nàng mua cái súng lục liên hoa 5000 tích phân, sau đó cái này phòng hộ phục lại hoa 2 vạn tích phân. Trần Nhã Kiều ở chọn lựa đồ vật thời điểm, Cũng thuận tiện hỏi một chút này tích phân nên như thế nào tích góp, không nghĩ tới tích góp tích phân như vậy khó. Này mấy vạn tích phân nếu không phải hỗ trợ giáo trong thôn mặt loại đệ nhị quý lúa nước, như vậy một chút tích phân cho nàng mua súng lục tích phân đều không đủ, nhưng lần này tử liền cho các nàng hoa 2 vạn 5 nghìn tích phân, nàng chính mình cũng đều có chút đau lòng. Trân Nhã Kiểu nghĩ đến chính mình mấy ngày nay vẫn luôn dối dám một vấn đề, hiện tại nàng rốt cuộc có thể làm tiếp theo cái quyết định. Chương 135 Trần Nhã Kiều ý tưởng. Nương, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một việc. Chuyện gì? Ngươi nói thẳng đi, chúng ta mấy cái còn khách khí cái gì? Cái này ra tổng cộng có 3 cái người xuyên việt, các ngươi từng người sở trường đều có thể ở cái này trong nhà mặt phát huy đến mức tận cùng. Nhưng là ta sợ sẽ lại ở cái này ra không thể giúp gấp cái gì, ta tưởng cùng Tề Huyền Sư phó học mấy năm võ nghệ, sau đó sáng lập một cái chính mình thế lực. ta không cầu nó có bao nhiêu đại, ta chỉ cầu nó có thể giúp trong nhà một ít thôi, tựa như các ngươi giống nhau, trong tay có bó lớn thứ tốt, lại không có giống nhau là dám lấy ra tới. Bởi vì chúng ta không có cái kia tự bảo vệ mình thực lực. Bạch Lan nghe Trần Nhã Kiều như thế vì trong nhà suy nghĩ, trong lòng cũng rất cảm động, nhưng là tưởng tượng đến nàng hiện tại thực tế tuổi mới 10 tuổi. Tựa như nàng nói, trong nhà tổng cộng có 3 cái người xuyên việt. Hiện tại trong nhà điều kiện kỳ thật cũng coi như không tồi, chẳng qua hệ thống thứ tốt lại không thể toàn bộ lấy ra tới, bởi vì bọn họ là thật sự không có tự bảo vệ mình năng lực. Trần Dụ cùng Bạch Lan ở chung như vậy trường một đoạn thời gian, biết nàng là cái gì tính tình, Trần Nhã Kiều đột nhiên đưa ra vấn đề này, nàng khẳng định là sẽ không đồng ý, nhưng là Trần Nhã Kiều thực tế tuổi cùng các nàng là không sai biệt lắm, mỗi người đều có mỗi người tư tưởng, tuy nói nàng hiện tại tuổi mới 10 tuổi, Nhưng là có một số việc không phải bọn họ có thể tả hữu. Chân Dự nhìn Chân Nhã Kiều nói, "Nhã Kiều, thứ cảm tạ ngươi cho chúng ta này một cái đại gia đình suy nghĩ, ngươi cũng là nhà này một phần tử. Có một số việc chúng ta không thể tả hữu ngươi tư tưởng, nhưng là chúng ta có thể giúp đều sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi, nếu ngươi đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta đây liền tán đồng. Chúng ta ba cái trên người đều có không thể người biết bí mật. Nếu ngươi nếu là thật sự sáng lập chính mình thế lực, cho chúng ta ra làm một phần bảo hộ, kia cũng là có thể, nếu nếu là cảm thấy quá khó muốn từ bỏ có thể trực tiếp trở về, chúng ta tùy thời đều làm ngươi hậu thuẫn. Bạch Lan kỳ thật cũng không phản đối Trần Nhã Kiểu cái này ý tưởng, nhưng là tưởng tượng đến nàng hiện tại tuổi luân là cảm giác ở áp bức lao động trẻ em, Nhã Kiểu, ngươi là bởi vì chính mình thích vẫn là vì cái này ra bất đắc dĩ lựa chọn. Bạch Lan, ngươi yên tâm đi, hai loại tâm tư ta đều có. Rốt cuộc ta cũng là sống lại một đời, ta không nghĩ liền như vậy thường thường vô kỷ, ta có ta chính mình thích sự tình. Ta biết ta hiện tại tuổi còn nhỏ, cho nên ta tính toán cùng Tề Huân hắn sư phó học mấy năm, nếu về sau xuất sư, ta liền cho chính mình sáng lập một cái thế lực, làm nó làm nhà của chúng ta hậu thuẫn. Ta là một cái binh, mặc kệ là ở nơi nào, này đều thay đổi không được ta tâm, ta tính toán đem trong tay muốn vội xong sự tình vội xong lúc sau Ta liền nữ giả nam trang cùng Tề Huyền cùng đi quân doanh lang bạt một phen. Bạch Lan không nghĩ tới Trần Nhã Kiểu còn có xa như vậy đại lý tưởng. Mỗi người đều có mỗi người ý tưởng, hiện tại mọi người đều là người một nhà, lớn nhất không phải phản đối, mà là duy trì. Bạch Lan gật gật đầu, "Hành đi, nếu ngươi đã kế hoạch hảo, về sau chúng ta toàn lực duy trì, ngươi yêu cầu cái gì trực tiếp cùng chúng ta nói thì tốt rồi." Giống vô công này đó chúng ta là giúp không được gì. Nhưng là vũ khí ta bên này vẫn là có thể giúp được với, về sau yêu cầu trực tiếp cùng ta giảng là được. Ngươi nói muốn sáng lập thế lực khẳng định cũng yêu cầu không ít tiền. Ngươi yên tâm, về sau ta sẽ nghĩ nhiều điểm biện pháp kiếm càng nhiều tiền, sẽ không kéo ngươi chân sau. Trần Nhã Kiểu vẫn luôn cho rằng hai người sẽ phản đối nàng làm như vậy, không nghĩ tới hai người đều sẽ đồng ý như vậy dứt khoát. Trần Dụ, Bạch Lan, cảm ơn các ngươi. Gặp được các ngươi là ta lớn nhất may mắn. có thể tồn tại một đời, ta muốn sống ra ta chính mình sắp thái. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ dùng ta chính mình lớn nhất năng lực tới bảo hộ chúng ta vất vả kinh doanh cái này ra, ta còn là nhà này một phân tử. Năm năm lúc sau, các người muốn làm cái gì liền làm cái đó, ta nhất định sáng lập một cái có thể bảo vệ chúng ta nhà này thế lực. Trước 130 sau tín nhiệm, Bạch Lan ôm Trần Nhã Kiều nói, đừng cho chính mình như vậy đại áp lực. Kỳ thật chúng ta hiện tại kiếm tiền cũng đủ bọn họ sinh hoạt hơn phân nửa đời, lại nhiều kiếm mấy năm, cả đời này bọn họ cũng liền không cần sầu, đều nói phú bất quá tam đại, có chút người nếu nếu là không hảo hảo kinh doanh, chúng ta cho bọn hắn kiếm lại nhiều tiền. Cũng là tốn công vô ích, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Chân dự, ta cùng Bạch Lan đã thương lượng hảo, chờ cái này ra ổn định lúc sau, chúng ta cũng muốn đi ra ngoài du ngoạn một phen. Trưởng cang nhiều biện pháp kiếm lấy tích phân, chúng ta còn có thể trở về, ngươi muốn hay không trở về, một người 1 tỷ tích phân. Trần Nhã Kiều không nghĩ tới chính mình còn có cơ hội có thể trở lại hiện đại, 1 tỷ tích phân khẳng định là không như vậy hảo tích góp, nếu có thể tích góp đến có thể trở về tốt nhất, tích góp không đến, kia còn chưa tính. Trần Nhã Kiều lại cùng hai người nói tỉ mỉ chính mình về sau kế hoạch, có cái gì không hợp lý, Bạch Lan cùng Trần Dự cũng thích hợp cấp ra chính mình ý kiến. Tiên thế lực cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Chân Nhã Kiều đột nhiên nghĩ đến người trong nhà nhưng không giống bọn họ ba cái có thể tiếp thu như vậy thần kỳ sự tình. Bạch Lan, ngươi có nghĩ tới đêm này giấy vệ sinh lấy ra đi lúc sau, như thế nào theo chân bọn họ giải thích sao? Ngươi có hệ thống bí mật này sự tình, ta cảm thấy càng ít người biết càng tốt. Không cần giải thích, trực tiếp làm cho bọn họ bảo thủ hảo bí mật là được. Bàng không liền trực tiếp lại biên một cái chuyện xưa cùng bọn họ nói. Bảo thủ bí mật, đại nhân còn hảo, tiểu hài tử hẳn là có điểm khó khăn đi. Sở hữu sự tình, đi một bước xem một bước đi. Có một số việc đều không thể biết trước tương lai. Bạch Lan cảm thấy như vậy sinh hoạt hảo nguyện quất, trong tay rõ ràng có bó lớn thứ tốt, chính là không thể lấy ra tới. Có đôi khi giải một cái dối, còn phải dùng rất nhiều nói dối tới viên, bộ dáng này Nhật Tử thật sự rất mệt. Buổi tối, Bạch Lan xấn cả nhà đều ở, trực tiếp trở lại chính mình phòng, đem chiều nay một lần nữa làm được giấy vệ sinh bại ở trên bàn. Mọi người đều vẻ mặt nghi hoặc nhìn Bạch Lan, đây là có ý tứ gì? Bạch Lan không có làm cho bọn họ nghi hoặc bao lâu, chủ động thế bọn họ giải thích nghi hoặc nói, đây là nhà ăn giấy, cùng chúng ta dùng giấy bản là không sai biệt lắm, chẳng qua thoạt nhìn càng thêm tinh tế trắng tinh một chút. Nay liên cùng chúng ta bình thường dùng khăn tay không sai biệt lắm. Giống chúng ta cơm nước song, mỗi lần đều là dùng khăn tay tới sắt một chút miệng, tay ô hế cũng là dùng khăn tay. Bất quá khăn tay là có thể thuần hoàn lợi dụng, nhưng là cái này lại không được, là dùng một lần. Mọi người nghe được Bạch Lan nói, toàn bộ đều thật lâu còn không có phục hồi tinh thần lại, nghe đều là mơ màng hồ đồ. Một chút là khăn tay, một chút lại là giấy bảng, này hai dạng tính chất hoàn toàn là không giống nhau, sử dụng cũng là không giống nhau. Lý Tiểu Hà cầm lấy trên bàn một chương nhà ăn giấy ở trên tay thưởng thức một hồi. Nương, khăn tay so cái này muốn tinh tế một ít, nhưng là đôi khi khăn tay nếu là gặp được tẩy không sạch sẽ đổ vẩn, kia cũng không dùng được. Cái này là dùng một lần, có phải hay không có điểm quá lãng phí? Các người yên tâm đi, đây đều là chính chúng ta làm được, toàn bộ đều là dùng trên núi những cái đó đầu gỗ làm được, vì không bao nhiêu sự, bất quá tuy nói trên núi đầu gỗ là không ít. Nhưng là chém nhiều lại không tốt, chờ tới rồi trồng cây mùa, chúng ta người một nhà toàn bộ đi trên núi nhiều loại một chút. Trăn ra mọi người đối với Bạch Lan nói cái gì chính là cái gì, bọn họ cũng đều biết, nhà mình cha mẹ hiểu được rất nhiều, ngoan ngoãn nghe lời làm theo là được. Giống loại chuyện này, kỳ thật bọn họ trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc, tưởng cẩn thận dò hỏi một chút đây là như thế nào làm được, nhưng là tưởng tượng đến nhà mình cha mẹ không có chủ động nói lên, vậy dùng là được. Dù sao nhà mình cha mẹ tổng không có khả năng hại bọn họ. Chương 137 Rau dưa thành thủ. 12 tháng sơ, Bạch Lan người một nhà toàn bộ đều thay mới làm áo đông. Trần Vận Phàm đứng ở Bạch Lan cùng Trần Dự bên cạnh, "Cha, nương, kia lều lớn bên trong có vài dạng rau xanh đều đã có thể thu hoạch, chúng ta loại nhiều như vậy, tính toán khi nào cầm đi trấn chiến bán?" Bạch Lan nghĩ nghĩ nói, "Ngày mai đi, ta đi Mị Vị lâu hỏi một chút xem hắn bên kia yêu cầu nhiều ít." bọn họ từ mua nước cốt lẩu trở về lúc sau, cũng là khẳng định yêu cầu không ít rau xanh. Cha, ngươi cũng thật đủ lợi hại, nay vẫn là ta lần đầu tiên ở mùa đông ăn đến trừ bỏ cải trắng cũ cải bên ngoài rau dưa. Quá một đoạn thời gian, còn có những cái đó cả tím đậu que toàn bộ đều cũng ngo thành thủ. Chân dự, chỉ cần độ ấm thích hợp, mặc kệ cái dạng gì dưới tình huống đều có thể cho ngươi loại ra rau dưa tới. Bạch Lan, lão đại Ngày mai ngươi sớm một chút lên, mang vài người đem những cái đó rau xanh cấp thu thập ra tới, ta cầm đi mỹ vị lâu hỏi một chút bọn họ bên kia yêu cầu nhiều ít. Nương, đều còn không có hỏi rõ ràng tình huống, chúng ta liền đem nó hái xuống, như vậy hảo sao? Nếu là bọn họ không cần nên làm cái gì bây giờ? Ngươi yên tâm đi, này mùa đông nhà ai không phải củ cải cải trắng, nào còn có giống chúng ta này trong tay này xanh mượt rau xanh. Khẳng định là yêu cầu Đúng rồi, ngươi ở mang vài người chọn thêm một chút, sau đó phân biệt bắt được chấn trên mấy cái cửa thành đi bán. Bạch Lan lại nhìn về phía Trần Dự đến, chúng ta có phải hay không lại đi một nắm người môi giới, nhiều mua vài người tới chăm sóc liệu, trước kia rau xanh còn không có thủ, liền bọn họ vài người nhìn cũng không cái gọi là, nhưng là hiện tại chín, bọn họ năm người hẳn là lo liệu không hết quá nhiều việc đi. Trần Văn Phàm, lương, vì cái gì còn muốn mua người? Chúng ta mấy huynh đệ hơn nữa bọn họ mấy cái cũng đủ rồi. Được rồi, mua người là ắt không thể thiếu, các ngươi vài người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, kia chính là vài trăm mẫu ruộng lớn. Liền mua vài người thay phiên trông coi ruộng lớn. Hái rau nói, hoa mấy cái tiền đồng tình trong thôn mặt người tới hỗ trợ thải. Trần Dụ gật gật đầu, như vậy cũng hảo, quý thuộc từ ngươi bắt đầu không thế nào đối đầu lành để bụng lúc sau, nàng cũng rất ít lại đây. Vừa lúc tìm nàng lại đây giúp điểm gọi, ở tìm trong thôn mặt tương đối có khả năng một chút, này đại đông thiên nhiều cấp điểm tiền đồng cũng không, cái gọi là. Bạch Lan nghe Trần Dự nhắc tới nàng đã từng làm đậu nành đồ vật, mới nhớ tới, một đoạn này thời gian mỗi ngày vội, vội đều đã quên, trước kia làm những cái đó đậu nành tương hẳn là đã sâu chín. Bạch Lan nhớ tới quý thuộc giống như thật dài một đoạn thời gian đều không có tới nhà nàng là cả, cũng không biết trong khoảng thời gian này đang làm gì. Trần Dự Ta đi liều lớn trích gọi Móa Năng đi xem một chút quý thuộc, một đoạn này thời gian cũng chưa nhìn thấy lại đây. Xem một chút hắn nàng rốt cuộc đang làm gì. Đều tùy tiếng ngươi, dù sao ngươi nhàn ở nhà cũng không có gì sự tình, nhiều đi chuyến la cả cũng hảo. Chẳng qua thời tiết này càng ngày càng lạnh, ngươi cẩn thận một chút, đừng đông lạnh bị cảm. Yên tâm đi, mặc vào này mới làm áo bông có thể so dị vãng mùa ấm áp nhiều. Chân vận phàm nghe mẫu thân nói lên mới làm áo bông. Sửa sang lại một chút chính mình trên người quần áo, bọn họ nhiều năm như vậy vẫn là cái thứ nhất mùa đông xuyên tân áo đông, vải dệt cũng so dị vãng muốn tốt hơn rất nhiều. Bạch Lan cùng người trong nhà chào hỏi qua lúc sau, trực tiếp là dẫn theo một cái rổ đi lều lớn bên kia chọn một rổ rau xanh, chia làm hai phần, bởi vì vừa vặn đi quý thuộc gia phải trải qua trần khê trong nhà. Trần khê? Ở nhà sao? Mau ra đây một chút. Bạch ngán ngại, như vậy Lăng Thiên, Ngươi như thế nào lại đây lạ? Ta đi quý thuộc ra chuyến một chút người sai vật, nghĩ vừa lúc phải trải qua nhà ngươi, liền cho ngươi mang theo một chút rau dưa lại đây. Bạch Nai nói, nhà ngươi này rau xanh lớn lên cũng thật đủ tốt, nhà ta mùa thu thời điểm đều không có nhà ngươi tốt như vậy. Cũng không biết nhà ngươi là như thế nào chiêu cố. Cái này ta cũng không có như thế nào để bụng, đều là bọn họ mấy huynh đệ cùng hắn cha cùng nhau ở xử lý. Trần Khê Cơm này một ít là cho ngươi, nếu là ăn xong rồi lại đi nhà ta chích. Bạch Mãn lại, hồi hồi ngươi cho chúng ta ra đưa nhiều như vậy đồ vật, chúng ta đều ngượng ngùng. Hai nhà đều là thông gia, nên nhiều đi lại. Được rồi, chạy nhanh cầm đi, thời tiết này cũng lạnh, ngươi cũng không nhiều lắm xuyên điển, ta đi trước quý thuộc ra. Hảo, Bạch Mãn lại, thời tiết này có điểm lạnh, lộ khẳng định sẽ có điểm trượt, ngươi chậm một chút đi. Hảo, ta đã biết. Ngươi cũng chạy nhanh vào đi thôi, trên người xuyên như vậy lớn bạc. Đứng đến lúc đó Đông Lạnh Thành Phong chào giết lạnh, nay còn có 1 tháng liền phải sắp làm tân nương tử. Bạch Nãi Nãi. Chương 138 thuần môn. Quý thuộc, ngươi ở nhà sao? Bạch Lan, ngươi như thế nào đột nhiên có rảnh tới nhà của ta? Can này không phải xem ngươi nhiều như vậy tiên cũng chưa đi nhà ta la cả lại đây nhìn xem ngươi, đây là nhà ta lều lớn tân chồng ra rau dưa. Mùa đông trong nhà hẳn là không có gì rau xanh, liền cho các ngươi mang theo điểm lại đây nếm thử hương vị. Ai hữu vị? Ngươi nải rau xanh lớn lên cũng thật đủ khả quan, so với ta già trước kia mùa thu loại đều còn muốn hảo. Là bọn họ mấy huynh đệ xử lý nghiêm túc, về sau ăn xong rồi đi nhà ta trích. Nơi nào có thể thường xuyên đi nhà ngươi trích, ngươi trồng ra cũng là lấy tới bán tiền. Chờ ta ngày nào đó muốn ăn, ta lấy điểm tiền đi nhà ngươi mua điểm. Tuy nói hai ta chơi là khá tốt, nhưng là có chút đồ vật vẫn là phải phân rõ ràng, tình náo đến hai người trên mặt đều không thoải mái. Ngươi nha, chính là thích cùng ta phân như vậy rõ ràng. Đều là nhà mình trồng ra, mấy cái rau xanh, liền nói cầm đi bán tiền, chính mình khẳng định là cũng đến muốn ăn. Bạch Lan, mau tiến vào ngồi, bên ngoài nhưng lạnh đi. Quý thuộc ra hai cái con râu nhìn đến Bạch Lan tiến vào đều cười nhất nhất đánh qua tiếp đón. liền tiếp tục vùng chính mình trong tay áo đông. Bạch Lan đáp lại qua đi, nơi Dieng Tư nhìn xung quanh một chút, "Gì? Nhà người mấy cái tiểu nhân đâu?" "Như vậy An Tĩnh. Nga, bọn họ nha, theo chân bọn họ cha ở phía sau chơi đâu. Nay tiểu hài tử nha, chơi lên liền không biết lẫm. Đều là cái dạng này. Tiểu hài tử một chơi tiếp liền không biết lạnh. Ta nhớ rõ ngươi hai cái nhi tử không phải ở trấn trên bến tàu làm làm rút sao?" Như thế nào hiện tại vội xong rồi. Ta không nghe nói Bến Đầu Kiến Hảo nha. Bến Đầu ở ngày hôm qua cũng đã hoàn công, hiện tại thời tiết lạnh cũng tìm không thấy số làm, bọn họ đều ở nhà Miêu Đông đâu. Chờ thiêm xong năm liền bắt đầu sửa sang lại trong nhà đồng ruộng. Cũng may đi theo nhà người loại đệ nhị quý lúa nước, trong nhà có về điểm này lương thực dư, cũng không cần lo lắng một đoạn này thời gian kiếm không đến tiền không ăn. Bạch Lang nghĩ chính mình từ thời tiết lạnh lúc sau Rất ít đi trấn trên, không nghĩ tới bến tàu hiện tại đều mau hoàn công. Quý thuộc, ta lại đây là có một chuyện tìm ngươi hỗ trợ, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Nhà ta kia ruộng lớn rau dưa không phải có thể thu sao, mỗi ngày đều phải ngắt lấy. Nhà ta liền như vậy vài người, mấy cái tức phụ mỗi ngày tất cả đều bận rộn trấn trên cửa hàng sự tình, nhiều như vậy giao dưa liền vài người lo liệu không hết quá nhiều việc, ta tưởng lại kêu mấy cái trong thôn mặt người hỗ trợ đi hái rau. Hôm nay lãnh 20 cái tiền đồng một ngày, không biết các ngươi có nguyện ý hay không? Nguyện ý, có tiền còn có không muốn, nhà ta hai cái con dâu ở nhà cũng không có việc gì, ta tưởng đem các nàng hai cái cũng mang lên, ngươi xem được không? Hành a, nhà ta như vậy nhiều rau dưa, nhiều tới điểm người hỗ trợ cũng là tốt. Hảo, ta ngày mai liền mang theo các nàng hai cái đi ngươi bên kia hỗ trợ. Hành, kia ngày mai buổi sáng sớm một chút. cũng không biết hiện tại cái này giao dựa doanh số thế nào, nếu nếu là bán hảo, khả năng còn phải muốn ở trong thôn mặt tìm vài người hỗ trợ. Yên tâm đi, lần trước đi nhà ngươi hỗ trợ mấy người kia đều cũng không tệ lắm. Nếu là nhân thủ không đủ nói, ngày mai lại đem các nàng tìm trở về, nay ngày mùa đông có thể kiếm ít tiền ai đều nguyện ý. Bạch Lan nghĩ chính mình nếu đều tới, vừa vặn trùng hợp quý thuộc hắn hai cái nhi tử đều ở nhà mặt không xuống làm. Chính mình không phải còn muốn đi người môi giới mua người tới xem liệu sao? Không biết bọn họ hai người có nguyện ý hay không làm. Quý thuộc, ta nơi này vừa vặn có một cái sống rất thích hợp Trần Lý cùng Trần Văn, không biết bọn họ hai cái có nguyện ý hay không đi làm. 50 văn một ngày. Cái gì sống? Nhà ta kia mấy trăm mẫu ruộng lớn không phải rất nhiều đồ ăn đều có thể thu hay sao? Ba ngày buổi tối đều khẳng định muốn người tuần tra thủ. ta còn tính toán ngày mai đi người mua giới mua vài người trở về xem lễ. Hôm nay trùng hợp nghe ngươi nói ngươi hai cái nhi tử ở nhà nghỉ ngươi, không biết bọn họ hai cái có nguyện ý hay không làm cái này sống. Khả năng muốn cắt lượt tới, bởi vì kia lều suốt ngày đều ly không được người. Nguyện ý, như thế nào không muốn, một ngày 50 cái tiền đồng, lại còn có liền ở trong tôn mặt, qua lại cũng phương tiện. Khi nào làm cho bọn họ đi bắt đầu làm việc ta làm cho bọn họ nghe người an bài. Bọn họ nếu là phương tiện nói, ngày mai liền đi nhà ta bắt đầu làm việc đi. "Hảo." Bạch Lan, ngươi thật không hổ là ta hảo tỷ muội, sự tình gì đều vì ta trong nhà suy nghĩ. Cảm ơn ngươi. Chúng ta hai cái làm gì còn nói như vậy nhiều khách khí lời nói, được rồi, ở nhà ngươi cũng làm thời gian rảnh như vậy, ta liền đi về trước. Chương 139 bán đồ ăn một Trần Dự Giá trong nhà xe mang theo Bạch Lan cùng hai đại sọt đồ ăn hướng mỹ vị lâu chạy đến. Hai đại sọt rau xanh cũng không có tìm miếng vải cái lên, trực tiếp là lộ ở bên ngoài. Xe bò mới vừa xử vào thành môn, liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Có chút người còn lại là trực tiếp ngăn ở xe bò trước mặt, các ngươi hảo. Ta muốn hỏi một chút các ngươi này, đó rau xanh là ở nơi nào mua, có thể hay không phân ta một chút. An Đá Lâu cải trắng cụ cải Xem này rau xanh thật là có điểm tưởng niệm. Các ngươi yên tâm, giá cả hảo thương lượng. Bạch Lan nhìn người nói chuyện trên người ăn mặc không kém, vừa thấy chính là không thiếu tiền chủ, không nghĩ tới này rau xanh như vậy cần tiêu. Ngượng ngùng, này hai sọt rau xanh là không bán, các ngươi nếu là tưởng mua rau xanh nói, vãn một chút cửa thành, kia sẽ có bán, các ngươi có thể đi trước nơi đó chờ. Này đó là ta muốn tặng cho mỹ vị lâu. Phía trước nghe nói không bán. Trong lòng còn có chút thất vọng, nhưng mà mặt sau lại nghe nói ván một chút cửa thành đều sẽ có bán, tâm tình liền biến hảo rất nhiều. Có chút người vẫn là không xác định hỏi ngược lại, các ngươi nói chính là thật vậy chăng? Trễ chút cửa thành có phải hay không thật sự có bán? Đừng lừa dối ta, nếu là thật sự có bán nói, ta đây hiện tại liền ở cửa thành đi chờ. Yên tâm đi, không có lừa dối các ngươi, bốn cái cửa thành đều sẽ có bán, các ngươi bên kia rời nhà gần. Liên đi đâu biên trở là được. Kiều cửa thành bán rau xanh hương có phải hay không cùng trong tay các ngươi giống nhau mới mẻ, cũng là tốt như vậy. Yên tâm đi, ngày đó rau xanh đều là nhà ta trồng ra, đều là giống nhau mới mẻ. Giống nhau hảo. Chẳng qua giá cả khả năng muốn quý một chút. Yên tâm đi, giá cả phương diện này chúng ta cũng lý giải, ngày ngày mùa đông có thể ăn đến rau xanh đã là thực không tồi. Nói vậy các ngươi trồng ra hẳn là không dễ dàng đi. không biết nhiều hay không. Nhà ta loại có 300 nhiều mớ đồng ruộng rau xanh, đủ bán một đoạn thời gian. Nhiều như vậy. Ở bên cạnh xem náo nhiệt người nghe nói rau xanh trồng ra nhiều như vậy đều hảo kinh ngạc, trong lòng đều rất tò mò bọn họ rốt cuộc là như thế nào loại ra nhiều như vậy tới. Bạch Lan đem nên nói nói toàn bộ đều đã nói xong, phiền toái mọi người đều nhường một chút, ta trong tay rau xanh là thật sự không bán, chệ chút các ngươi có thể xếp hàng đi cửa thành mua. Rất nhiều người vẫn là lưu luyến không rời mà nhìn kia hai sọt rau xanh đi xa. Có chút chỉ là xem náo nhiệt, có chút là thật sự muốn mua điểm rau xanh, đều ở rời nhà gần nhất cửa thành đi thủ. Bạch Lan trực tiếp làm Trần Dự đem xe bò đuổi tới mỹ vị lâu cửa sau, bởi vì hai người tới thời gian tương đối sớm, mỹ vị lâu ở nhà xác định hàng hóa cũng là vừa mới mới vừa đưa lại đây. Ở phía sau môn điểm hóa tiểu nhị cùng Lưu Nguyên Hưng đi qua Trần gia vài lần. Vừa thấy đến Bạch Lan Nhiệt tỉnh tiến lên chào hỏi, "Trần phu nhân, sớm như vậy, ngươi như thế nào lại đây?" "Đại quý, không biết trưởng quầy có ở đây không cửa hàng bên trong, nhà ta loại chút rau dưa, nghĩ ngày mùa đông các ngươi tiểu lâu hẳn là sẽ yêu cầu, liền tặng một chút lại đây, nhìn xem Lưu trưởng quầy thu không thu." "Rau xanh, cái này mùa còn có rau xanh sao?" Đại quý nói xong còn hướng Bạch Lan nơi phương hướng nhìn thoáng qua, thật đúng là rau xanh, xanh mượt. So với bọn hắn tiểu lâu trước kia thu đều còn muốn hảo. Chân phu nhân, ngươi chờ một lát một chút, chuyện này ta cũng không làm chủ được, ta đi đem trưởng quầy kêu ra tới cho ngươi thương lượng một chút giá cả. Bằng không ta trước mang ngươi đi ghế lô chờ. Không cần, ngươi chạy nhanh đi đem lưu trưởng quầy kêu xuất hiện đi. Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Bên cạnh một cái đưa thịt người nhìn đến Bạch Lan hai xọt rau xanh, trực tiếp đi đến Bạch Lan bên người, vị này phu nhân Xin hỏi nhà các ngươi còn có rau xanh sao? Ta cũng tưởng mua một chút, cải trắng cũ cải, ta cũng thật chính là ăn nhịn. Ngựa ngủng, này hai sọt là tính toán muốn bán cho mỹ vị lâu, nếu ngươi nếu muốn mua nói, ngươi chế chút có thể đi cửa thành mua, bốn cái cửa thành đều có bán. Hảo, cảm ơn ngươi. Chưn 140 bán đồ ăn hay. Liễu Nguyên Hưng nghe được tiểu nhị hội báo lập tức từ tiểu lầu phía trước tới hậu viện, Trần phu nhân Nghe tiểu nhị nói ngươi này có hai sọt rau xanh là thật vậy chăng? Lưu Trường quay, đồ vật đều mang lại đây, đương nhiên là thật sự, ngươi xem một chút, thu không thu đi. Thu, đương nhiên thu. Lưu Nguyên Hương trực tiếp đi hướng Bạch Lan bên người kia hai sọt rau xanh, "Trần phu nhân, ngươi chính là lợi hại, này mùa đông rau xanh đều có thể loại ra tới, không biết bộ dáng này còn có bao nhiêu." Trong nhà tổng cộng loại có 300 nhiều mẫu đất rau dựa sao. đủ bán một đoạn thời gian. Chân phu nhân, ngày hai xọt rau xanh như thế nào cũng không đủ nhà ta tiểu lâu bán, ta muốn kêu tiểu nhị đi theo đi nhà ngươi trích thải chút, về sau mỗi ngày liền đưa bốn xọt lại đây, ngươi xem thế nào? Nếu là còn có khác, chúng ta đều thu. Có thể, ngươi làm tiểu nhị đi theo chúng ta trở về trang là được, hiện tại thành thuộc cũng chỉ có này đó rau xanh, cái khác đậu que những cái đó khả năng còn phải muốn vãn một chút. Hảo. Không biết này giá cả như thế nào tính? Lưu Trường quay, ngươi cũng biết, ngày mùa đông rau xanh là nhiều khó được, tuy nói nhà ta loại nhiều, nhưng cũng hao hết nhà ta không ít tâm huyết mới trồng ra. Giá cả khẳng định là muốn quý một chút, 20 văn tiền một cân. Lưu Nguyên Hưng nghe được Bạch Lan báo ra tới giá cả, hít ngược một hơi khí lạnh, này rau xanh đều so thịt còn quý, nếu bọn họ tiểu lâu nếu là mùa đông cung có rau xanh bán, cùng lắm thì giá cả lại bán quý một chút. cũng là có người tới mua. Lưu Nguyên Hưng nghĩ thông suốt đạo lý này, lúc sau gật gật đầu, "Ha hử, 20 văn liền 20 văn một cân, hôm nay ta làm tiểu nhị lại đi nhà ngươi lấy hai sọt lại đây, xem một chút doanh số rốt cuộc được không, nếu là tốt lời nói, ta xem hạ muốn hay không lại thêm lượng." Bạch Lan gật đầu đồng ý, "Có thể." Lưu Nguyên Hưng nghĩ nghĩ, chính mình vẫn là tự mình đi xem một chút Trần gia ra giao dưa rốt cuộc có bao nhiêu đi. Huyện thành doanh số khẳng định sẽ so này trấn trên muốn đại chút, cũng không biết có thể hay không đổi kịp. Bạch Lan, Lưu Trường Quài, nếu là không có gì sự tình, chúng ta liền đi về trước, rau xanh nói ngươi tùy thời đi kéo liền có thể, chúng ta cho ngươi trăng hảo. Hảo, phiền toái. Đại quý, Trần Phu Ú nhân kêu hai sọt rau xanh ngươi tán thưởng không? Trường Quài, tán thưởng, một sọt là 50 cân, hai sọt vừa vặn 100 cân. Liêu Nguyên Hưng trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra hai lượng bạc, "Trần phu nhân, đây là hai sọt rau xanh tiền, lấy hảo." "Hảo, Liêu Trường Quầy, chúng ta liền đi về trước." Bạch Lan ngồi ở trống rỗng trên xe mặt, "Trần Dụ, này bán rau xanh thật đúng là đủ kiếm tiền, liền kia hai sọt hai lượng bạc, một lượng bạc từ một sọt, cũng không biết lao đại bọn họ mấy cái có thể bán nhiều ít đi ra ngoài. Ngày ngày đầu tiền bán, hẳn là rất nhiều người đều đã lâu không có ăn đến rau xanh." Bán khả năng sẽ mau một chút, mà sau hẳn là sẽ chậm rãi ổn định xuống dưới, đến lúc đó là có thể biết một ngày rốt cuộc có thể bán nhiều ít đi ra ngoài. Này rau xanh mau mau, đến lúc đó không ra tới lều lớn tiếp tục lại loại thượng, còn có thể ở bán một vụ. Yên tâm đi, rau xanh mạ ta đều đã chuyên môn đào tạo ra tới, chờ không ra tới lúc sau liền tự cấp nó loại đi lên. Chân dự trực tiếp đem xe ngựa chạy tới lều lớn kia. Bởi vì sở hữu trích tốt rau xanh toàn bộ đều đặt ở nơi đó, trong nhà liền một chiếc xe bò, một chiếc xe lừa. Trần Văn Phàm, cha. Lão nhị cùng lão tam bọn họ hai cái đã vội vàng xe lừa đi cửa thành bán rau xanh, các ngươi đụng phải không có. Bạch Lan lắc lắc đầu, không có, chúng ta ra tới thời điểm không có đụng tới, khả năng bọn họ hai cái là ở mặt khác hai cái cửa thành bán đi. Các mỹ vị lâu kia hai xọt rau xanh bọn họ thu. Chúng ta về sau liền có một cái ổn định nguồn tiêu thụ. Ân đều nhận lấy. Lưu trưởng quay vãn một chút còn sẽ qua tới kéo mấy số đi, hắn tính toán đưa một ít đi huyện thành bán, huyện thành ly chúng ta bên này lại không phải rất xa. Chân vận phàm nghe trong nhà rau xanh lại dự định hảo chút đi ra ngoài, kia trên mặt tươi cười liền không có đỉnh quá, "Cha, nương, ta đây cùng vận hồng hai người đi trước trấn trên bán rau xanh, không biết bọn họ hai cái vội không vội lại đây." Hiện tại rau xanh đã không một cái lễ ợ. Chân dự, hành đi, ngươi cùng vận hồng sớm một chút đi. Buổi sáng liền có người hỏi chúng ta rau xanh nơi nào có bán. Ta cùng bọn họ nói, muốn mua rau xanh, trực tiếp đi cửa thành trờ là được. Trước 141 đại bán. Lý Tiểu Hà mấy cái từ chấn trên cửa hàng một hồi tới. Vương Vũ Trân trực tiếp đi vào bạch lan bên người. Nương, ngươi cũng thật lợi hại. Hôm nay ta bán xào rau thời điểm đẩy ra những cái đó rau xanh. Thật nhiều người nhìn đến đều kinh ngạc không thôi. Có chút còn không biết cửa thành có rau xanh bán người xô nổi đều hỏi ta, những cái đó rau xanh là ở nơi nào mua, cấp muốn mua đâu. Chân Nhã Chi cũng gật đầu tán đồng, hôm nay thức ăn nhanh thời điểm ta cũng xào rau xanh, những cái đó công nhân đều thực kinh ngạc, còn hỏi ta, đầu năm nay còn có rau xanh bán có thể hay không lỗ vốn. Vương Vũ chân hưng phấn rằng hôm nay rất nhiều người hỏi rau xanh sự tình, đột nhiên nhớ tới nói Nương, trấn trên một kẻ có tiền nhân gia quản gia hỏi ta có thể hay không mỗi ngày cho hắn trong phủ đưa một sọt rau xanh, ta cùng hắn nói giá cả, 20 văn một cân, hắn cũng vui vẻ đồng ý, nói là nếu là có thể nói, ngày mai giúp hắn đưa tới trong tiệm, hắn phái người trực tiếp đi ta trong tiệm mà lấy. Lão nhị tức phụ, này có cái gì không thể? Giống loại này có thể nhiều bán một chút là một chút, tỉnh lão đại bọn họ mấy cái mỗi ngày đi cửa thành bị liên lụy tản bán. Vương Vũ chân nghiêm túc gật gật đầu, cho nên a, hắn vừa nói ra yêu cầu này thời điểm, ta cũng đã đáp ứng rồi xuống dưới, hơn nữa hắn đã thanh toán một xọt đồ ăn tiền, ngày mai chỉ lo phái người lại đây lấy là được. Hắn nói hắn muốn đồ ăn nói, trước tiên đem tiền thanh toán, ngày hôm sau lại phái người lại đây lấy, nếu nếu là ngày nào đó chưa cho tiền khả năng liền không cần. Bạch Lan mỉm cười nhìn cười giống cái hài tử Vương Vũ chân. Hiện tại lão nhị tức phụ cùng trước kia hoàn toàn là thay đổi một cái dạng, tính tình cũng từ khai cửa hàng lúc sau, biến hoạt bát rất nhiều. Trước kia giống như là một cái trong suốt tấm ảnh nhỏ tử, có thể có có thể không. Hiện tại thời gian còn sớm, lão đại, bọn họ còn không có trở về, bằng không các ngươi mượn một chút, Trần thúc ra xe bỏ về nhà mẹ đẻ một chuyến, cho các ngươi nhà mẹ đẻ cũng đưa điểm mới mẹ rau dưa qua đi. Lý Tiểu Hà làm lão đại, tức phụ trực tiếp mở miệng nói: Nương, vẫn là thôi đi, này đó rau xanh đều là loại bán tiền. Vương Vũ chân trong lòng kỳ thật cũng muốn cho nhà mẹ đẻ người nếm một chút mùa đông ăn đến rau xanh, nhưng là tưởng tượng đến chính mình đã gả tới rồi này Trần gia, chính mình cũng chính là này Trần gia người. Có một số việc nên nhiều vì nhà chồng suy nghĩ. Các ngươi hai cái cũng thật là, nói nhiều như vậy, này rau xanh chính mình không cũng đến ăn a, chính là lấy tới bán tiền, còn kém như vậy mấy cái tiền sao? cho chính mình quan trọng người ăn, nơi nào là lãng phí, đó là đáng giá. Chẳng qua trong thôn mặt cũng chỉ có một chiếc xe bò, các ngươi chính mình thương lượng một chút, xem các ngươi ai hôm nay đi về trước, ngày mai sớm một chút trở về một cái khác ở trở về. Vương Vũ Chân, nương, làm đại tẩu cùng tam đệ muội đi về trước đi, vừa vặn các nàng là ở một cái trong thôn mặt, ta ngày mai sớm một chút vội xong trong tiệm mặt sống, sớm một chút trở về. lại cho ta nhà mẹ đẻ đưa điểm rau dưa qua đi. Lý Tiểu Hà nghĩ loại chuyện này cũng không có gì ghê gớm, cách xa nhau cũng liền một ngày, cũng liền cười đáp ứng rồi xuống dưới. Cảm ơn để muội, chúng ta đây hai cái liền không khách khí. Lão đại Túc phụ, lão tam Túc phụ, các ngươi chính mình trực tiếp đi lều lớn bên kia lấy hai sọt rau xanh hồi lý ra thôn. Lão nhị Túc phụ, ngươi ngày mai mới đi vương gia thôn. Ngươi cấp thôn trưởng ra đưa một chút rau dưa qua đi. Hảo Ta đã biết, ra đây liền qua đi. Lão đại tức phụ, các ngươi hai cái mượn Trần thúc ra xe bò, tuy nói là cho tiền, cũng mang điểm rau xanh qua đi. Đã biết, nương. Lý Tiểu Hà cùng Lý Thúy hai người mới đi không bao lâu, Trần Vân Phàm mấy huynh đệ cũng đưa xe bò, xe lửa cùng nhau trở về, bốn người trên mặt đều là mặt mang tươi cười, tảng đều tảng không được. Trần Vân Phàm, nương, hôm nay sinh ý cũng thật hảo, phía trước các ngươi trở về thời điểm bán mấy sọt, mà sau lại kéo một đám đi chấn chiến bán, mới đủ bán, nếu không phải sắc trời có điểm trợm, bọn họ đều khẳng định còn muốn chúng ta lại lấy một đám qua đi. Trần Vận Hiên mấy huynh đệ cũng ở bên cạnh phụ họa bổ sung một ít bán đồ ăn nội dung. Chương 142 sinh khí. Vận Phàm, Vận Hiên, các ngươi hai cái đi xem một chút, các ngươi tức phụ nhi đã trở lại không có, hôm nay đều đen. Đã biết, nương Chân vận phàm hai huynh đệ mới vừa đi ra cửa không bao lâu, liền nghe được xe bỏ thanh âm, Lý Tiểu Hà từ trong lòng ngực móc ra mấy cái tiền đồng đưa cho Trần Phong đánh xong tiếp đón lúc sau đi theo nhà mình tướng công trở lại trong viện. Nhìn đến Bạch Lan còn ở trong sân mà chờ, nàng trực tiếp đem mặt suy sụp xuống dưới, một bộ không cao hừ nói: "Nương, ngươi là không biết kia Lý Hải Dương gia là có bao nhiêu không biết xấu hổ, ta cùng đệ muội hai người mới vừa trở lại nhà mẹ đẻ, đừng phải kia lao thái thái" Đứng ở chúng ta hai cái trước mặt, nói hắn kia con dâu cho hắn sinh một cái long phượng thai, chính ôm khoe ra, còn nói chờ chăng tròn rượu thời điểm mời chúng ta cùng qua đi uống rượu mừng, ngươi nói người này có phải hay không ra mặt quá dày. Nhìn đến xe bỏ mặt trên kia hai sọt rau xanh, còn thế nào cũng phải nói chúng ta trước kia còn xem như cái thùng ra, làm ta cho nàng một sọt, ngươi nói người này như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ. con không biết xấu hổ nói muốn mời chúng ta đi nhà nàng uống rượu mừng, chưa cho nàng tạ bái, đã tính không tồi. Bạch Lan xem sinh khí không thôi Lý Tiểu Hà thuận tiện nhìn thoáng qua bên cạnh Trần Nhã Chi, thấy Trần Nhã Chi biểu tình cũng không có bao lớn biến hóa, liền biết nàng trong lòng hẳn là đã buông xuống. Lão đại tức phụ, đối với loại người này ngươi cũng không cần quá sinh khí, cùng nàng so đo, tức điên chính mình cũng có thể không tốt. Nàng nói cái gì ngươi coi như làm nàng ở đánh giấm là được. Nói nữa, nàng người ta, chúng ta phải đi nha." Nàng Hiếm Lạ kia tiểu thiếp xinh long vượng thai liền hiếm lạ bái, "Nói nữa, hiện tại nhà chúng ta theo chân bọn họ ra lại không có gì quan hệ, hà tất vì loại này không liên quan nhân sinh khí đâu." "Nương, ngươi nói chúng ta nhã chi có cái gì không tốt, cho nàng sinh hai cái đại béo tôn tử, lại không phải nữ." Nói trọng nam khinh nữ còn chưa tính. Cầm cái tiểu thiếp đưa cái bảo, "Này dân quê gia còn cưới tiểu thiếp" Ngẫm lại ta liền tới khí, nàng chạy đến ta trước mặt tới khoe ra. Ta còn nghe mẹ ta nói, từ nhà nàng cái kia tiểu thiếp cho nàng sinh một cái long phượng thai lúc sau, mỗi ngày liền ở trong thôn mặt khoe ra, hơn nữa qua mấy ngày bãi tục rượu, nàng còn tỉnh ta nhà mẹ đẻ người. Cũng không nhìn xem chúng ta cùng nhà nàng là cái gì quan hệ, còn không biết xấu hổ tỉnh. Người khác tỉnh, có đi hay không là chính mình vấn đề, hà tất vì loại này không liên quan nhân khí chính mình đâu. Nhà bọn họ làm gì cùng chúng ta đều không có quan hệ, chúng ta đã là cùng nhà hắn phân rõ giới hạn. Nhã Chi, đối với bộ dáng này nhân gia, ngươi không tức giận sao? Đại Tẩu, ta biết ngươi là ở vì ta minh bất bình, kỳ thật đối như vậy nhân gia ta sớm đã không thèm để ý, hiện tại ta là Trần gia nữ nhi, theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, Tiền Chí Kiệt cùng Chí Thạc là ta nhi tử, theo chân bọn họ ra cũng không có quan hệ. Ta hiện tại nhật tử quá thư hảo, cũng thực nhẹ nhàng, ta chỉ nghĩ thanh thản ổn định đem bọn họ hai cái mang đại. Hảo đi, là ta chuyện bé xé ra to. Lý Tiểu Hà phát tiết một hồi qua đi, thực mau liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Nương, ta hôm nay đưa rau dưa về nhà mẹ để thời điểm. Ta nương nhìn đến ta cầm như vậy đại một sọt rau xanh trở về, còn dọa nhảy dựng, nói đầu năm nay còn có thể ăn có rau xanh, đều là lấy ta phúc. Còn nói sinh ta cái này nữ nhi không bạch sinh. Về sau các ngươi có rảnh thời điểm liền không chừng khi đưa điểm trở về, mọi người đều là thông gia. Lý Thúy nghe được Bạch Lan nói, cười đáp ứng rồi xuống dưới, từ nàng cùng đại tẩu hai người khai cửa hàng lúc sau lại làm thức ăn đều cùng kia vịt có quan hệ, nhà mẹ đẻ người cũng là dưỡng rất nhiều vịt, hoàn toàn không sợ lo lắng nguồn tiêu thụ vấn đề, cũng kiếm lời không ít tiền, trong nhà cũng chậm rãi cải thiện rất nhiều. Nương, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi ra tiền ra ý tưởng, còn ra phối phương cho chúng ta khai cái cửa hàng, làm chúng ta nhà mẹ đẻ người cũng đi theo phát tài. Hiện tại ta nhà mẹ đẻ chuẩn bị quá xong năm sau liền bắt đầu khởi công kiến phòng ở. Đây là chuyện tốt. Ngươi làm nữ nhi là cũng muốn về nhà nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, không phải gả ra tới liền cùng nhà mẹ đẻ người không có quan hệ. Đã biết, nương. Chương 143 hợp tác. Bạch Lan trừ bỏ ngày đầu tiên rau xanh thu hoạch thời điểm đi Mỹ vị lâu đưa quá một lần hóa lúc sau vẫn luôn đều ở nhà đợi cũng không có ra cửa. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt người, có chút tò mò, Li An Tết cũng không thời gian dài bao lâu, hiện tại như thế nào còn không có trở về. Ngụy công tử, ngươi không cần chuẩn bị hồi kinh sao? Như thế nào hiện tại có rảnh tới nhà của ta suyên môn? Trần phu Úi nhân nói nơi nào lời nói Ta này không phải có việc muốn thỉnh Trần phu nhân hỗ trợ, cho nên đưa vài thứ lại đây lấy lòng một chút. Ngụy công tử, mọi người đều là sảng khoái người, có nói cái gì nói thẳng là được. Trần phu nhân, ta coi trọng ngươi này lều lớn kỹ thuật, không biết bao nhiêu tiền có thể mua tới. Ngụy Đồng đã sớm đã ở trong lòng tính toán qua. Hắn mấy vị lâu trải rộng các nơi, chỉ cần ở các nơi đều loại thượng lều lớn giao dưa, tới rồi mùa đông hắn sinh ý còn không rực rỡ sao? Kết quả thực chính là nâng cao một bước. Ngụy công tử, không hổ là thương nhân, hảo ánh mắt, nhà ta cái gì thứ tốt đều bị ngươi coi trọng. Chẳng qua này liều lớn kỹ thuật chúng ta cũng không tính toán bán, còn tính toán lưu trữ nó kiếm tiền. Trần phu nhân, ta có thể đem giá cả ra cao một chút, bộ dáng này các ngươi cũng không mệt. Các ngươi bán cũng chỉ là ở gần đây bán, bán không thượng có bao xa, nếu nếu là bán cho ta, tiền cũng bắt được, ta cũng có thể kiếm được tiền. Bạch Lang nghĩ trước kia vài thứ kia toàn bộ đều là dùng một lần bán đức, tiền tới tay, sai hết cũng liền không có, đột nhiên có một cái ý tưởng. Chính mình có kỹ thuật, Ngụy Đồng hắn bên kia có nhân mạch, vì cái gì không hợp tác đâu? Hai bên cộng thắng. Ngụy công tử, ta này có một cái ý tưởng, không biết ngươi cảm thấy ý hạ như thế nào, nếu là có thể nói, chúng ta đây cứ như vậy hợp tác. Trần phu nhân, ngươi nói trước nói suy nghĩ của ngươi. Lều lớn cái này kỹ thuật chúng ta là không bán, ngươi cũng đã sớm đã nhìn chúng nó hích lợi đi. Tuy nói ngươi nguyện ý ra giá cao đem nó bán được, nhưng là này tiền chúng ta thời gian lâu rồi cũng có thể tránh trở về, tuy nói là chậm một chút. Không bằng chúng ta hai nhà hợp tác đi, ta làm ta bên này, ngươi đi theo ngươi đi các nơi gieo trồng lều lớn, thổ địa cùng tiêu thụ bên này liền có ngươi tới phụ trách, ta còn có thể cung cấp một ít khác rau dưa hạt giống, chia làm ngươi sau ta bốn. Ngươi xem, coi thế nào? Ngụy Đồng nghĩ nghĩ cái này hợp tác phương pháp, tuy nói không có dùng một lần bán đất hảo, nhưng là hai nhà chói định ở bên nhau cũng không tồi, Trần gia là một cái rất thú vị địa phương, thường thường cho hắn ra một chút mối mẹ điểm tử, trước kia hắn mua trở về những cái đó phương thuốc, làm hắn mỹ vị lâu sinh ý gia tăng rồi không ít. Có thể, bất quá ta muốn ở rất nhiều địa phương gieo trồng liều lớn, ngươi trong tay người vội đến lại đây sao? Chuyến này ta nếu dám đáp ứng xuống dưới, ta khẳng định là sẽ đem nhân thủ cấp bồi dưỡng ra tới. "Hảo." Bất quá hiện tại gieo trồng lều lớn hẳn là đã không còn kịp rồi, sang năm đi." Ngụy Đông trong lòng có chút ảo não, đối với bộ dáng này sự tình vì cái gì không có sớm một chút phát hiện, nếu nếu là ở bọn họ vừa mới bắt đầu gieo trồng lều lớn thời điểm liền phát hiện, tuy nói không thể phủ khắp cả nước, nhưng có chút địa phương đều là có thể cùng được với. Chính mình lại sai mất một cái kiếm tiền cơ hội, cũng may cũng liền này một năm mà thôi. Trần phu nhân, ngươi nói liều lớn kỹ thuật cái này ta tán thành, nhưng là hạt giống kia, chẳng lẽ còn không có cái gì không giống nhau sao? Ngụy công tử, không biết ở ngươi thường thấy rau dưa hạt giống có này đó. Thường thấy bình thường ăn rau dưa những cái đó còn không phải là cải trắng, dưa chuột, cà tím, đậu que, củ cải, giống ngươi loại cái loại này cải thì ạ. Dù sao chủng loại còn rất nhiều. Bạch Lan cũng cảm thấy này, cổ đại giao dưa chủng loại còn rất nhiều, cũng còn tính đầy đủ hết, nhưng là có chút cũng là không có, liền giống như kia cả rốt, sum lơ, nhưng là giao chân vịt, mang đầy, giao bạch này đó rồi lại có, thật không hiểu được thế giới này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chương 144 tình tố. Ngụy Đông ở Trần gia cùng Bạch Lan thương lượng một buổi sáng sang năm liều lớn gieo trồng sự tình. Lúc sau đảo mắt hướng trong viện nhìn vài mắt, chính là không có nhìn đến chính mình muốn gặp người kia ảnh. Chính hắn cũng không biết sao lại thế này, kinh thành như vậy nhiều danh môn quý nữ xinh đẹp đều có bó lớn, như thế nào liền cô đơn đối như vậy một cái nông gia cô nương hơn nửa tầm. Bạch Lan thấy Ngụy Đồng đang ngẩn người, nhẹ giọng hô hắn vài câu, "Ngụy công tử, Ngụy công tử." "A, Trần phu nhân, ngươi kêu ta có chuyện gì?" "Ngụy công tử, ngươi suy nghĩ cái gì đâu?" Tưởng như vậy nhập thần. Lêu lớn sự tình trên cơ bản đều đã thương lượng hảo, nhưng là ly lần tới gieo trồng còn có thật dài một đoạn thời gian, kỹ càng tỉ mỉ chờ lần tới ngươi lại đây thời điểm làm nhà ta lão nhân dặn cho ngươi nghe, bởi vì này đó đều là hắn ở phụ trách. Hảo. Lêu lớn chuyện này không nội, chính như ngươi theo như lời, ly lần tới gieo trồng còn có một đoạn thời gian. Chân phu nhân, ngươi yên tâm. Ta cũng sẽ thông qua ta nhân mạch nhiều đi tìm một ít rau dưa hạt giống trở về. Hảo. Chân phu nhân, chúng ta trước kia mua bán phương thuốc cũng đều là sẽ viết một cái khế thư, ngươi xem này khế thư là chúng ta hiện tại thiêm vẫn là chờ lần tới lều lớn gieo trồng phía trước lại thiêm. Đều có thể, dù sao Ngụy công tử nhân phẩm ta là tin được. Vậy chuẩn bị gieo trồng lều lớn phía trước chúng ta lại thiêm khế thư đi, kia làm chính là ứng hiện tại nói tốt ta sáu người bốn. Có thể. Trần phu nhân, ta hôm nay tới sự tình đã xong xuôi, ta đây liền không quấy rầy đi trước. Ngụy công tử, nếu đều lại đây, trực tiếp ăn cái cơm soạn lại đi đi, hiện tại cũng đại giữa trưa. Ngụy đồng nghĩ ăn cơm thời điểm khẳng định có thể nhìn thấy chính mình muốn gặp người, liền không có làm ra vẻ cự tuyệt. Vậy quấy rầy Trần phu nhân. Có cái gì quấy rầy chính là nhiều phó chén đũa sự tình mà thôi. Đáng tiếc chính là Ngụy Đồng ở trên bàn cơm mặt cũng không có nhìn thấy chính mình muốn gặp người, tuy nói rất muốn dò hỏi một chút người đi đâu, chính là ngươi một cái xa lạ nam tử, xin hỏi một cái cô nương ra đi nơi nào, hình như là có điểm không tốt lắm, chẳng sợ hắn cùng này trần gia người còn tính quen thuộc. Ngụy Đồng trong lòng có chút mất mát, không có nhìn thấy chính mình muốn gặp người, cũng tìm không thấy lấy cớ lại lưu lại, trực tiếp cùng Bạch Lan chào hỏi liền trực tiếp rời đi. Xe ngựa mới vừa chạy đến trong thôn gian, liên nhìn đến chính mình muốn gặp người, nguyên lai like nàng là cùng nàng bằng hữu cùng nhau đi chơi, cho nên không có trở về. Cũng may trước khi đi thời điểm gặp được chính mình muốn gặp người, nàng kia tươi cười có thể ấm áp đến nhân tâm. Ngụy Đông nhìn thấy người nọ, cũng không có xuống xe ngựa chào hỏi, bởi vì đây là ở trong thôn gian, người lui tới, đến lúc đó bị người khác thấy được, phá hủy nhân gia cô nương danh dự đã có thể không tốt lắm. Nếu muốn thật là phá hủy Kêu chính mình là cưới vẫn là không cưới, lấy đi, trong nhà một chút sự tình đều còn không có bãi bình. Đến lúc đó như vậy một cái hoạt bát cô nương, nếu là vào hắn cái kêu đại gia tộc trả lượng, không biết sẽ biến thành cái dặn gì. Nếu nếu là không cưới, trong thôn mặt đồn đại vỡ vẩn, khẳng định sẽ làm cái này hoạt bát tiểu cô nương ảm đạm thất sắc, hắn cùng trần ra quan hệ khẳng định cũng sẽ nháo bẻ. Nguy Đông ở trong lòng âm thầm làm một cái quyết định. Tính toán năm nay ăn Tết thời điểm, đem trong nhà sự tình tận lực sớm một chút xử lý tốt, hắn đã hỏi tham hảo, nàng cũng nên tới rồi gả chồng tuổi tác, cũng còn không có xem trọng nhân gia. Nếu không có xem trọng nhân gia, kia chính mình cũng chỉ có thể là tiên hạ thủ vi cường. Dù sao hắn là không thừa hành cái loại này, nếu hái nàng, gia đình lại không thích hợp nàng, yên lặng bảo hộ nàng hạnh phúc liên hảo. Hắn trừ bỏ gia tộc có điểm phức tạp ở ngoài, Các khác nào một phương diện có ai có thể so sánh được với hắn có thể cho nàng hạnh phúc. Chương 145 mùa tràng sức 1. 12 tháng 2022, Bạch Lan nổi lên một cái đại sớm, lão đại tức phụ, các ngươi mấy cái hôm nay dán ra báo cáo, từ hôm nay trở đi đến đại niên sơ 10, cửa hàng nhân ăn Tết đóng cửa ngừng kinh doanh nghỉ ngơi. Lý Tiểu Hà nghe nhà mình bà bà nói muốn ngừng kinh doanh lâu như vậy, trong lòng còn có điểm luyến tiếc, nhiều như vậy thiên nhưng đều là tiền. Nương Ngừng kinh doanh nghỉ ngơi, có phải hay không đỉnh thời gian, có điểm lâu rồi, bằng không chúng ta thích hợp liền đỉnh ăn Tết mấy ngày nay đi. Các ngươi cũng vội lâu như vậy, 1 năm cũng liền ăn Tết trong khoảng thời gian này có thể nghỉ ngơi, chờ cửa hàng ở khai lên, các ngươi khẳng định là lại cùng thường lui tới giống nhau vội cái không ngừng. Lý Tiểu Hà nghĩ nghĩ, cũng thật đúng là đạo lý này, bình thường thời điểm, bọn họ liền tính tưởng nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi không được, cửa hàng bên trong còn phải muốn các nàng tới chăm sóc. Quá xong 5 lúc sau, Tiểu Thúc lại đến muốn thành thân, các nàng mấy cái đương tẩu tẩu khẳng định là muốn hỗ trợ. "Nương, ta đã biết. Hôm nay trở về phía trước ta liền dán lên báo cáo." Bạch Lan nhìn gần nhất một đoạn này, thời gian thường xuyên ngây ngô cười cái không ngừng Trần Vân Hồng, tuy nói hiện tại quá xong 5 lúc sau liền đến hắn cùng Trần Khê thành thân nhạn tử, nhưng là hiện tại không phải còn có đoạn thời gian sao? Nhìn dáng vẻ này Trần Vân Hồng là thật sự ái thảm Trần Khê. Vàng không nơi nào sẽ ngu như vậy hề hề cười. Chân Vân Hồng thấy nhà mình mỗ thân nhìn chằm chằm vào chính mình xem, đột nhiên cảm giác có điểm hơi xấu hổ. Nương, ta trên mặt có dơ đồ vật sao? Ngươi như thế nào nhìn chằm chằm vào ta xem? Vân Hồng, trong khoảng thời gian này xem ngươi tâm tình thực không tồi nha. Nương, hôm nay ngươi như thế nào còn trêu ghẹo khởi ta tới. Nương, không nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn đi theo tẩu tẩu đi trấn trên. Làm ngươi yên tâm đi, trễ chút ta cũng sẽ ở cửa hàng dán ra bố cáo đến sơ 10 mới bắt đầu buôn bán. Vân Hồng, ngươi kia gian cửa hàng muốn hay không chậm một chút nữa? Rốt cuộc sơ 10, ngươi cùng Trần Khê hai người vẫn là tân hôn nh nhĩ. Trần Vân Hồng lắc lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, ta phải nhiều tránh điểm tiền, ta kia gian cửa hàng thức ăn đều rất đơn giản, có bọn họ mấy cái chăm sóc cũng còn hành, ta trễ chút lại đi xem một chút là được. Thuận tiện mang Trần Khê đi trấn trên nhận nhận môn. Trần Vân Hồng giá trong nhà duy nhất một chiếc xe bò, nhớ tới Trần Khê giống như không có gì giống dạng trang sức, nữ nhân hẳn là hiểu biết nữ nhân một chút, ba cái tẩu tẩu, đại tỷ, ngươi nói nữ đều thích bộ dáng gì trang sức a? Lý Thúy nghe được Trần Vân Hồng hỏi bọn hắn nữ thích bộ dáng gì trang sức, trêu ghẹo nói, "Vân Hồng, ngươi là tưởng mua trang sức cho ngươi tương lai tứ phụ, nữ nhân kỳ thật cái gì trang sức đều thích, tốt nhất là kim." Vậy càng thích. Trần Vân Hồng cũng không sợ nhà mình mấy cái tẩu tẩu trêu ghẹo, chính mình cười trả lời nói: "Hảo, chế chút ta có rảnh đi trang sức cửa hàng chọn mấy thứ trang sức cấp mậu thân cùng Trần Khê, ta giống như rất ít nhìn đến nương mang, cái gì trang sức?" Lý Tiểu Hà: "Nương hình như là rất ít mua trang sức, Vân Hồng, đợi lát nữa ngươi đi mua trang sức thời điểm thuận tiện theo lên ta, ta cung cấp nương đi chọn mấy thứ trang sức." Chân Nhã Chi nghe Tẩu Tẩu cùng lục đệ đều phải cấp nhà mình mớ thân mua trang sức, cũng phụ hòa nói: "Đừng quên ta, ta cũng đi cấp nương chọn một chút khác, đường đến lúc đó chúng ta mấy cái mua cùng khoản." Lý Thúy, nhớ rõ cũng đem ta kêu lên, ta cũng đi chọn một chút. Vương Vũ Chân cũng không cam lòng yếu thế biểu đạt chính mình thái độ, còn có ta, ta hẳn là sẽ tương đối vội, nhưng là tận lực mau đến đóng cửa thời điểm cùng đi đi. Vài người đều biết Vương Vũ Chân nói chính là sự thật. Nàng cửa hàng toàn bộ đều là muốn hiện sao đồ ăn, hơn nữa chủ bếp chính là nàng bản nhân, cho nên nàng cửa hàng bên trong muốn so các nàng mấy cái cửa hàng đều phải vội rất nhiều. Lý Tiểu Hà, nhị đại muội, ngươi trong tiệm mặt cũng có giúp việc bếp lúc, đừng đem chính mình chỉnh quá mệt mỏi, có chút xứng đáng giao cho bọn họ đi làm, phải làm cho bọn họ đi làm. Ta xem ngươi cái kia cửa hàng sinh ý cũng không tồi, chờ giáo hội bọn họ lúc sau. Ngươi cũng có thể chậm rãi xuống tay muốn khai tiếp theo cái cửa hàng sự tình, có một số việc tổng không thể làm ngươi một người tới tự tay làm lấy. Đã biết đại tẩu, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Lý Thúy, đại tẩu, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi là có khai chi nhánh ý tưởng làm. Lý Tiểu Hà gật gật đầu, là có cái này ý tưởng, cửa hàng Sinh Ý vẫn luôn đều không tồi. Chờ đem bọn họ dạy ra sư, lại khảo sát một chút, là ở trấn trên lại khai một cái cửa hàng. vẫn là đi huyện thành khai một cái. Chẳng qua chúng ta đối huyện thành lại không phải rất quen thuộc, đi cũng ít, không biết ở bên kia khai cái cửa hàng sinh ý như thế nào, giống chúng ta ở huyện thành cũng có một chút nhân mạch, cũng không biết bọn họ có thể hay không chen ép chúng ta. Lý Thúy, đại tẩu, nâng cấp chúng ta này, đó thức ăn phương thuốc đều thực độc đáo, chính là huyện thành, hẳn là không có bán, nếu nếu là ở huyện thành khai một nhà chi nhánh, hẳn là sinh ý sẽ không quá kém. Ở huyện thành kẻ có tiền hẳn là so với chúng ta chấn trên muốn nhiều thượng không ít. Ta cũng muốn khai chi nhánh. Đến lúc đó hai ta vẫn là cùng hiện tại giống nhau, liền ở cách vết đi, như vậy cũng lẫn nhau hảo chiều ứng một chút. Vương Vũ Trân cảm thấy Lý Tiểu Hà nói rất có đạo lý, mấy nhà cửa hàng khai ở bên nhau, cho dù có sự tình gì chi một tiếng thì tốt rồi, cũng hảo lẫn nhau giúp đỡ một chút. Đại tàu, tam đệ mùa ội. Các ngươi nếu là tính toán đi huyện thành khai cái cửa hàng, nhớ rõ đem ta cũng kêu lên, ta cũng phải đi. Ta cũng khai cái cửa hàng ở các ngươi cách vách, bộ dáng này chúng ta tam gia lại có thể ở bên nhau. Vương Vũ Chân xem một chút Trần Nhã Chi nói, đại muội, bằng không ngươi cũng cùng nhau đi, chúng ta người một nhà đồng tâm hiệp lực, cho nhau giúp đỡ. Trần Nhã Chi nghe được mấy người nói chuyện muốn khai chi nhánh, cũng rất là tâm động, hiện tại cái này cửa hàng giao cho Vương Văn Phương phụ trách. Kỳ thật cũng có thể, nàng có thể đến huyện thành đi phụ trách huyện thành cửa hàng. Hảo. Đến lúc đó hy vọng mấy cái tẩu tẩu đều có thể chiếu cố một vài. Tẩu tẩu, ngươi cũng đừng quên ta nha, chúng ta mấy nhà cửa hàng toàn bộ khai ở bên nhau. Lý Tiểu Hà, Lục Đệ, ngươi cùng Trần Khê mới thành thân tân hôn nh nhĩ, khai chi nhánh, ngươi không sợ vắng vẻ nhà ngươi Trần Khê sao? Đại tẩu, ngươi cũng thật sẽ nói cười, sao có thể Đến lúc đó đi huyện thành khai cửa hàng, về sau sự tình ta từ từ giao cho Trần Khê phụ trách, nàng nếu là có cái gì không hiểu địa phương, hy vọng mấy cái tẩu tẩu về sau có thể nhiều giúp giúp nàng. Lý Tiểu Hà rung cảm vô vô độ ngực, "Lục đệ, ngươi yên tâm đi, Trần Khê gả đến chúng ta Trần gia tới đều là người một nhà, tự nhiên là muốn lẫn nhau giúp đỡ." Lý Thúy cũng cười trêu ghẹo, "Có người, này tân tức phụ đều còn không có cưới vào cửa, liền như vậy bắt đầu che chở." Sợ chúng ta mấy cái tẩu tẩu khi Dễ nàng đi. Ta biết mấy cái tẩu tẩu là cùng ta nói giỡn, tẩu tẩu, tẩu tốt như vậy, sao có thể bỏ được xe khi Dễ Trần Khê cái này tiểu bối. Ly Thúy, lục đệ thật sẽ cho chúng ta mang cao mũ, có ngươi câu này nói, chúng ta còn nào dám khi Dễ nhà ngươi tiểu tức phụ, trở về nàng cho ngươi cáo trạng, nào còn có chúng ta hảo trái cây ăn. Tẩu tẩu, đến cửa hàng cửa, ta liền không cùng các ngươi tán gẫu, đi chứ vội. Lý Tiểu Hà, hảo, chúng ta cũng muốn bắt đầu bận việc. Lúc nệ, nhớ rõ mua trang sức thời điểm sớm một chút tới kêu chúng ta, vẫn là tận lực lựa chọn chờ tới rồi buổi chiều đi, dù sao cửa hàng ở nơi đó cũng sẽ không chạy. Hảo. Chương 146 mua trang sức hai. Tới rồi buổi chiều, vài người hôm nay đều thực ăn ý đem đồ vật phân lượng thiếu làm một ít hảo sớm chút bán xong đóng cửa hàng đi trang sức cửa hàng cấp nhà mình bà bà mua trang sức Chân vận Hồng vẫn là lần đầu tiên tiến trang sức cửa hàng, hơn nữa bên cạnh đi theo tất cả đều là nữ, liền hắn một cái nam đi theo bên trong, cảm giác có điểm hơi xấu hổ, nhưng là tưởng tượng đến Trần Khê giống như không có gì giống dạng trang sức, hắn tưởng cho nàng chọn vài món coi như tân niên lễ vật, cậu khởi dũng khi trực tiếp đi nhanh đi vào. "Tiểu nhị, các ngươi nơi này có hay không cái gì thích hợp đẹp mang trang sức, lấy ra tới cho ta chọn một chọn." Còn có lao nhân già mang ta cũng muốn chọn điểm, tận lực là cái loại này tuổi trẻ một chút, nhiều lấy chút ra tới, chúng ta mấy cái đều phải mua. Tiểu Nghị ngẩng đầu nhìn thoáng qua người nói chuyện, nhìn trước mặt ăn mặc đều không kém, nhìn dáng vẻ là một cái không kém tiền chủ, nhiệt tình tiến lên đem bọn họ đều đón đi vào. Các vị khách quan tỉnh ở bên cạnh ngồi một chút, ta cho các ngươi đi đem các ngươi muốn đồ vật lại đây hảo hảo xem một chút, yêu cầu những cái đó Lý Tiểu Hà nhớ tới bà bà này, mấy tháng là càng ngày càng tuổi trẻ. Sợ Tiểu Nhị lấy trang sức quá hiện lão khí, lại lần nữa nhắc nhở nói: "Tiểu Nhị, lão nhân gia mang trang sức muốn cái loại này tuổi trẻ một chút." "Khách quan, ngươi yên tâm, chúng ta trong tiệm trai lơ sức thủ công đều thực tinh mỹ, bảo quản ai mang lên đi đều thực hiện tuổi trẻ." Tiểu Nhị đối bộ dáng này, đại khách hàng tự nhiên là phi thường đệ bụng, động tác lưu loát cầm một ít trang sức bày biện ở trên bàn. Cung Lý Tiểu Hà mấy người chọn lựa. Trần Vận Hồng ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng một cái bích ngọc ngọc châm tử, lấy ở trên tay nhìn một hồi lâu, "Tẩu tẩu, ngươi nói cái này ngọc châm tử như thế nào, có phải hay không rất thích hợp Trần Khê?" "Lý Thúy, ngươi đến là rất sẽ chọn, đừng nói, này cây châm thật đúng là rất thích hợp Trần Khê mang." "Hảo, kia cái này cây châm ta liền mua tới." "Tiểu nhị, ngươi này có hay không nữ tử thành thân dùng đồ trang sức?" Lấy mấy bộ lại đây cho ta xem một chút. Có, khách quan, ngươi chờ một lát, ta đây liền cho ngươi đi lấy. Tiểu nhị cảm thấy hôm nay vận khí thật sự không tồi, tới vài cái đại đơn, vừa mới kiêng Ngọc Trâm tử không có hai mươi lượng là bắt không được tới. Đồ trang sức nhất tiện nghi đều phải ba bốn mươi lượng tả hưu, chỉ cần bắn đi, hôm nay hắn lại có thể bắt được không ít trích phần trăm. Trân Vận Hồng nhìn trước mặt đồ trang sức, không có giống nhau là làm hắn vừa lòng. Tiểu Nhị xem Trần Vận Hồng nhăn lại mày, "Khách quan, nếu này tam bộ nếu là không hài lòng, bên trong còn có mấy bộ càng tốt, không biết khách quan có cần hay không xem một chút, chẳng qua giá cả mặt trên có điểm." "Giá cả hảo thương lượng, trước đem đồ vật lấy lại đây cho chúng ta xem một chút được không? Nếu nếu là vừa lòng nói." Tiểu Nhị nghe xong lời này, còn có nào có cái gì không muốn, lập tức tung ta tung tăng lại cầm mấy bộ càng thêm quý trọng đồ trang sức ra tới. "Khách quan Này mấy khoản, ngươi xem coi thế nào. Lý Tiểu Hà nhìn tiểu nhị sau lấy ra tới này mấy khoản đồ trang sức đều có chút tâm động, khó trách nói một phân giá cả một phân hóa, này mấy bộ so phía trước kia mấy bộ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, chỉ là giá cả thật đúng là có điểm tiểu quý. Trần Vân Hồng chỉ trích chính mình ái mộ kia một bộ hỏi, "Tiểu nhị, này một bộ giá cả có thể hay không chuẩn bị chết? Hôm nay chúng ta chính là muốn mua không ít." Khách quan Cái này ta không làm chủ được, nếu các ngươi nếu là mua nhiều nói, ta hỗ trợ đi hỏi một chút trưởng quầy, xem có thể hay không cho chúng ta chuẩn bị chết. Lý Tiểu Hà, tiểu nhị, bằng không ngươi đi trước hỏi hạ trưởng quầy xem trưởng quầy có thể hay không đánh gãy, nếu nếu là chiết khấu cấp đại, chúng ta tận lực liền nhiều mua một chút, nếu đánh không được lời nói, chúng ta liền tùy tiện chọn mấy thứ liền đi. "Hảo, ta đây liền đi hỏi một chút, vài vị chờ một lát." Vương Vũ chân cầm lấy chính mình nhìn chúng một bộ đồ trang sức nói: "Đại tẩu, nhị đệ muội, đại muội, các ngươi xem này một bộ đồ trang sức thích không thích hợp chúng ta mưu thân mang?" Lý Tiểu Hà, nhị đệ muội ánh mắt không đổi: "Rất thích hợp, ta cảm thấy ta trong tay này một bộ cũng rất thích hợp chúng ta nương mang, bằng không ta mua này một bộ, ngươi mua kia một bộ được." Lý Thúy: "Đại tẩu, nhị tẩu, hai người các ngươi đều tuyệt hảo, ta bên này còn không có tin tức đâu." Chạy nhanh giúp ta cũng chọn một chọn. Chân nhã chi, đại tẩu, nhi tẩu, tam tẩu, ta cũng chọn hoa mắt, các ngươi giúp ta cũng tùy tùy, loại nào thích hợp chúng ta nương mang. Lý Tiểu Hà chỉ trích trung gian bệnh viện một cái bạch ngọc vòng tay nói, ta cảm thấy cái kia bạch ngọc vòng tay rất không tồi, nương bản thân làn da tương đối bạch, ta cảm thấy cái này vòng tay mang ở trên tay nàng hẳn là càng đẹp mắt. Lý Thúy, hảo, kia cái này vòng tay ta mua. Đại tẩu Chúng ta cũng chọn giống nhau, thật sự chọn ta hoa mắt. Lý Tiểu Hà, chúng ta mua hai bộ đồ trang sức, lại thêm một cái tay ngọc vòng, bằng không đổi một chút những thứ khác đi, mua nhiều như vậy, nương một cái cũng mang bất quá tới. Đại muaội, bằng không ngươi trực tiếp cấp nương mua một con hảo một chút vải dệt làm bộ quần áo, lục đệ không phải muốn thành thân sao? Ngươi cấp nương làm một thân xinh đẹp quần áo, ngươi xem ý hạ như thế nào? Lý Thúy tán đồng gật gật đầu. Đại muội làm quần áo tay nghề không biết với ai học, so với chúng ta đều hảo, nếu là ngươi làm được quần áo, nương khẳng định thích. Hảo, cái này chủ ý không tồi, ta đều nghe các ngươi. Trần Vân Hồng, Đại Tẩu, Nhi Tẩu, ta đâu? Ta bên này còn không có tin tức đâu. Ta nhưng không có đại tỷ như vậy khéo tay, sẽ làm quần áo. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi cũng chỉ cố nhà ngươi tức phụ đã quên nương đâu. Sao có thể Ta chỉ là còn không có chọn đến thích hợp nương mang. Chân vận hồng còn muốn nói cái gì, thời điểm nhìn đến tiểu nhị phía sau theo tới một trung nhân nhân, xem kia thân trang điểm hẳn là chính là cái này cửa hàng trưởng quay. Trưởng quay, nhà các ngươi còn có thích hợp tuổi đại lão nhân mang trang sức. Chúng ta bên này đều chọn xong rồi, còn kém một bộ. Tiểu nhị, lại cấp vài vị khách quan lấy chút trang sức lại đây, làm khách nhân hảo hảo chọn lựa một phen. Được rồi. Trưởng quay Ra đây liền đi. Khách quan, các ngươi yêu cầu, tiểu nhị vừa mới đã cùng ta nói, nếu các ngươi nếu là mua nhiều nói, có thể thích hợp cho các ngươi chuẩn bị chiết khấu. Lý Tiểu Hà, trưởng quay, không biết chúng ta mua nhiều như vậy, nhiều nhất có thể cho chúng ta đánh nhiều ít chiết khấu. Trưởng quay cân nhắc một chút, các ngươi hiện tại không phải còn kém một bộ trang sức không có tuyển để sao? Chờ các ngươi tuyển hảo lúc sau, ta lại cấp ra chiết khấu. Vai vị khách quan Đồ trang sức cho các ngươi lấy tới, xem một chút có hay không vừa lòng. Mấy người đều bị Tiểu Nhị mang lên một bộ trang sức cấp hấp dẫn ở, nhưng là vừa thấy đến giá cả đều hít ngược một hơi khí lạnh. Lý Tiểu Hà, Lục Đệ, bằng không liền mua nảy một bộ đi, chúng ta mấy cái thêm nữa điểm tiền đi vào. Trưởng quay xem mấy người đều chọn chúng trung gian kia một bộ, cười nói, nếu vài vị muốn đem này một bộ cũng mua tới nói, ta có thể cho các ngươi đánh một cái giảm giá 20%. Này đã là trong tiệm mặt lớn nhất chiết khấu. Chương 147 mua trang sức 3. Chân vận hồng thấy mấy cái tẩu tẩu đều thực thích này một bộ trang sức, tuy nói giá cả là có điểm tiểu quý, này bộ mua trở về Mộ Thân khẳng định phi thường thích, bởi vì hắn cũng cảm thấy này một bộ là thật sự rất thích hợp nhà mình Mộ Thân. Trưởng quay, giúp ta đem này túi buộc ở cổ lừa ngựa lên, ngươi tính một chút này đó tổng cộng nhiều ít bạc. Lý Tiểu Hà thấy Trần Vận Hồng thật sự đem kia một bộ trang sức cấp mua tới, "Lục đệ, này trang sức sắc thật có điểm quý, chúng ta vài người một nhà ra một chút, nương là chúng ta đại gia nương, tổng không có khả năng làm ngươi một người ra nhiều như vậy." Trần Vận Hồng kỳ thật rất muốn cự tuyệt, tuy nói hắn hôm nay là có muốn ra tới mua trang sức tính toán, nhưng là không nghĩ tới sẽ chọn một bộ như vậy quý, trên người bạc hơn nữa hôm nay kiếm tiền, thêm lên khả năng sẽ thiếu một chút. Liền không, có cự tuyệt. Tẩu tẩu, chuyện này ta liền không cự tuyệt, chờ về sau kiếm tiền, ta cũng cấp tẩu tẩu mua mấy bộ đồ trang sức. Lý Tiểu Hà, tẩu tẩu nhắm đồ trang sức liền không cần, ngươi vẫn là nhiều cấp Trần Khê mua điểm đi, chúng ta có ca ca người bọn họ mua. La, là, là ta nói sai lời nói, tẩu tẩu nhắm đều có ca ca, ta đây liền cấp đại tỷ, tiểu muội mua. Trần Nhã chi đối với bộ dáng này không khí không nghi phá hư. trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới, có thể Lục Đệ đừng đến lúc đó không nhận chứng. Đại tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, mấy cái tẩu tẩu đều ở, ta nếu là không nhận chứng, cấp nàng có thể làm chứng người. Lý Thúy, đại muội, nếu Lục Đệ nếu là không nhận chứng, chúng ta cho ngươi làm chủ, lời này chúng ta nhưng đều là nghe thấy được. Các ngươi mua tất cả đồ vật, ta đều cho các ngươi tính một chút, thêm lên tổng cộng là 782. Đánh xong chiếc tổng cộng là 620 tư 2. Trường quay báo xong giá cả xem vài người đều không có nói chuyện, còn tưởng rằng là chính mình đem giá cả báo cao. Cái này giá cả đã thực có lời. Các ngươi cũng biết mặt sau cùng các ngươi coi trọng này bộ trang sức, đều là muốn 500 nhiều lượng bạc. Trân Vân Hồng, trường quay, chúng ta không phải ý tứ này. Ta biết trường quay cho chúng ta giá cả thực công đạo. Mỗi dạng trang sức giá cả mặt trên tiêu đến độ rất rõ ràng. Bọn họ cũng đều biết chính mình chọn lửa chính là bao nhiêu tiền, lấy ra chính mình chọn lửa kêu một phần tiền lúc sau, liền đem mặt sau bình quán kêu một phần tiền đều sôi nổi bảy biện ở trên bàn. Trân Vận Hồng, trưởng quay, nơi này là 620 tư 2, ngươi kiểm kê một chút. Trưởng quay đem trên bàn tiền toàn bộ đều kiểm kê một lần, Hảo, vừa vặn 620 tư 2. Vài ngươi một hồi về đến nhà chung. đem mua cấp Bạch Lan đồ vật hướng Bạch Lan trước mặt một phóng. Lý Tiểu Hà, nương, đây là chúng ta vài người cho ngươi chọn lựa trang sức, ngươi xem một chút có thích hay không? Nếu nếu là không thích nói, lần tới chúng ta đi trấn trên thời điểm trực tiếp đi kia ra cửa hàng đổi khác kiểu dáng. Bạch Lan không nghĩ tới mấy cái con râu sẽ cho nàng chọn trang sức trở về, đem mỗi cái hộp đều nhất nhất mở ra, xem qua một lần, bị cuối cùng kia một cái đại hộp cấp kinh ngạc tới rồi. Này một bộ trang sức hẳn là không tiện nghi đi. Bạch Lan nhớ tới cái này đại hộp hình như là Trần Vân Hồng đưa cho hắn. Vân Hồng, này một bộ hẳn là rất quý đi, ngươi trong tay còn có hay không bạc? Ngươi đều mau thành thân, nếu là bởi vì mua này bộ trang sức đem tiền tiêu hết không thể được. Nương, ngươi yên tâm đi, giá cả là có điểm cao điểm, nhưng là mấy cái tẩu tẩu cùng đại muội đều ra có tiền, này một bộ cũng coi như là chúng ta đại gia cùng nhau mua cho ngươi. Hào, khách khí nói ta cũng liền không nói nhiều, các ngươi chọn này đó ta đều rất thích, lão đại, lão nhị, lão tam tức phụ nhị, các ngươi cho ta mua có hay không cho các ngươi nương cũng mua một phần. Bạch Lan xem ba người biểu tình liền biết là không mua, các ngươi cho ta mua như vậy quý trọng đồ vật, các ngươi trên người hẳn là cũng không có bao nhiêu tiền đi, ta lấy điểm tiền cho các ngươi, cho các ngươi nương cũng đi mua một bộ trang sức. Lý Tiểu Hà đại biểu đại gia lập tức cự tuyệt nói, nương Ngươi yên tâm đi, chúng ta trong tay còn có tiền bạc, mua cho ngươi là chúng ta hiếu kính ngươi, mua cho chúng ta nhà mình mậu thân chúng ta cũng sẽ mua. Yên tâm đi, chúng ta sẽ mua, chẳng qua hiện tại Li An Tết còn có một đoạn thời gian. Chờ đi nhà mẹ đẻ chúc Tết thời điểm, chúng ta lại đi trấn trên chọn mấy thứ trang sức. Hảo, các ngươi nhớ rõ liền hảo. Lý Tiểu Hà nhớ tới hôm nay bọn họ buổi sáng thương lượng khai chi nhánh sự tình, vừa lúc lương hiện tại cũng có rảnh. Liên hướng Bạch Lan dò hỏi một chút nàng ý kiến. "Nương, hôm nay buổi sáng chúng ta mấy cái thương lượng suy nghĩ muốn khai chi nhánh, ngươi cảm thấy chuyện này thế nào?" Bạch Lan không nghĩ tới vài người liền khai như vậy mấy tháng cửa hàng, liền nghĩ muốn khai chi nhánh, như vậy cũng hảo, người luôn là phải có điểm dạn tâm. "Khai chi nhánh, chuyện này các ngươi chính mình phụ trách thì tốt rồi, nhất định phải khảo sát hảo địa phương, trong tay tiền bạc nếu là không đủ nói, ta này có." Lý Tiểu Hà: Nương, hôm nay chúng ta mấy cái là cái dạng này thương lượng, tính toán đi huyện thành khai cái chi nhánh, tuyên một cái náo nhiệt người nhiều địa phương, bốn người khai ở bên nhau, bộ dạng này, chúng ta mấy cái cũng lẫn nhau có điểm chiếu ứng. Bạch Lan gật gật đầu nói: "Huyện thành là khẳng định muốn so chúng ta trấn trên hảo, kẻ có tiền khẳng định cũng so trấn trên nhiều. Chẳng qua ta cảm thấy nhã chi cái kia chi nhánh hay làn lên khai ở lại đi trấn trên tìm sống làm người nhiều địa phương." Dù sao thức ăn nhanh cũng không tính quá quý, hoa cái mấy văn tiền mua cái nóng hổi cơm ăn. Trần Nhã Chi nghe xong nhà mình mỗ thân nói, cảm thấy còn có chút đạo lý. Nhìn dáng vẻ chính mình là không thể cùng mấy cái tẩu tẩu cửa hàng khai ở bên nhau. Bạch Lan nhìn ra Trần Nhã Chi mất mát, "Nhã Chi, kỳ thật ngươi cũng không cần mất mát, giống ngươi mấy cái tẩu tẩu các nàng loại này cũng thuộc về thức ăn nhanh thức, các ngươi vẫn là có thể chạy đến cùng nhau." Bạch Lan nhớ tới vài người nói muốn tới huyện thành đi khai cửa hàng, tới tới lui lui khẳng định không phải như vậy phương tiện. Các ngươi mấy cái có hay không nghĩ tới, các ngươi đi huyện thành khai cửa hàng, tính toán đang ở nơi nào? Các ngươi mấy người phụ nhân ở bên ngoài chung quy là không có nam nhân ở bên ngoài phương tiện. Lý Thúy, vấn đề này chúng ta mấy cái cũng có nghĩ tới, chính là tưởng vài người đều là nữ nhân ra, nghĩ đến lúc đó cùng nhau khai cửa hàng. Như vậy cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Chu Điệp Phương nói, "Tới rồi huyện thành lúc sau xem một chút là thuê một cái phòng ở ở cùng một chỗ, vẫn là trực tiếp ở tại cửa hàng mặt sau. Cửa hàng tóm lại là muốn người chăm sóc, cho nên chúng ta chọn lựa cửa hàng thời điểm, tất lực đều là chọn có sân cửa hàng, như vậy những cái đó công nhân cũng có chỗ ở." Bạch Lan nghĩ nghĩ nói, "Nếu các ngươi đều nghĩ kỹ rồi, vậy làm một cái kế hoạch tỉ mỉ kế hoạch Chờ thêm năm trong khoảng thời gian này đi huyện thành nhìn xem có hay không thích hợp cửa hàng, xem là đem nó mua tới vẫn là thuê sùm dưới. Nếu nếu là có thích hợp nói, ta kiến nghị mọi người đều đem nó mua tới, thuê cửa hàng vẫn là người khác, nếu nếu là xem ngươi sinh ý hảo, trực tiếp cho ngươi trường giới, vậy ngươi không lại đến muốn một lần nữa tìm cửa hàng. Trần Nhã Chi, nương, không có khả năng đi, chúng ta thuê cái cửa hàng khẳng định là muốn thêm một cái hiệp nghị. Này chủ nhà sao có thể sẽ tùy tiện trướng chúng ta giới đâu? Có cái gì không có khả năng, xem ngươi suy nghĩ hảo, liền muốn nhiều chướng điểm tiền, loại chuyện này chỗ nào cũng có, chỉ là ngươi không có gặp được quá mà thôi thôi. Vừa lúc vận Hồng Thành thân có chút đồ vật ta muốn đi huyện thành nhìn xem, chúng ta có rảnh thời điểm đi huyện thành, thuận tiện xem một chút có hay không thích hợp cửa hàng sớm một chút bản xuống dưới. Vừa lúc xuân ăn tiết trong khoảng thời gian này làm thu thập hảo Các người bên này cửa hàng đã chậm rãi đi vào quỹ đạo, giao cho trong tay người cũng không có bao lớn vấn đề. Đã biết, nương. Chương 148 đi huyện thành. 25 kia một ngày, Bạch Lan quyết định đi huyện thành mua điểm Trần Vân Hồng thành thân phải dùng đồ vật, vừa lúc trước 2 ngày không phải đã nói, quá xong năm sau các nàng mấy cái muốn đi huyện thành khai cửa hàng sao. Vừa vặn nàng cũng tưởng đi theo khảo sát một chút huyện thành rốt cuộc thế nào. Nàng lớn như vậy tuổi còn chưa từng có đi qua huyện thành. Chân vận hồng giá xe bỏ ở trải qua Trần Khê cửa nhà thời điểm, "Nương, chúng ta hôm nay đi huyện thành dạo, có thể hay không đem Trần Khê cũng kêu lên?" Về sau cửa hàng bên trong sự tình liền giao cho nàng. "Có thể, dù sao cũng không có mấy ngày các ngươi cũng muốn thành thân, thuận tiện xem một chút cửa hàng ở nơi nào. Về sau sự tình dù sao cũng là từ nàng tới phụ trách." Trần Vân Hồng trực tiếp hạ xe bỏ đi vào chân ra cửa, "Trần Khê, Trần Khê, ngươi ra tới một chút." Trần gia phụ cận người nghe được Trần Vân Hồng thanh âm, cũng thăm dò ở ngoài cửa nhìn xung quanh. Trần Khê nghe được Trần Vân Hồng kêu nàng thanh âm, trực tiếp chạy ra tới, "Vân Hồng, ngươi như thế nào lại đây?" "Trần Khê, ta cùng Tẩu Tẩu cùng nương các nàng mấy cái muốn đi huyện thành mua điểm đồ vật, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi huyện thành chọn vài thứ trở về ăn Tết?" Trần Khê hướng Trần Vân Hồng phía sau nhìn xung quanh một chút, thật đúng là Bạch Ngãi, Mai các nàng vài người toàn bộ đều ở xe bỏ mặt trên. Tôn Hiểu Thanh ở bên trong nghe được động tĩnh cũng chạy ra, vừa lúc nghe được Trần Vân Hồng nói, "Vân Hồng, các ngươi người một nhà đi huyện thành mua hàng Tết, nhà ta Trần Khê liền không đi theo đi xem náo nhiệt." "Bạch Lan, Hiểu Thanh, chúng ta người một nhà đi huyện thành có chút việc yêu cầu Trần Khê hỗ trợ, ngươi khiến cho nàng đi theo chúng ta cùng đi đi. Ngươi yên tâm." Bọn họ vợ chồng son còn có một cái mấy ngày liền phải thành thân, cũng không có như vậy nhiều cái gì kỳ kỵ. Tôn Hiểu Thanh thấy xe bò ngồi nhiều người như vậy, cũng không phải hai người đơn độc ở bên nhau. Bạch Lan, kia Trần Khê liền thiển toái ngươi, ta làm nàng đi vào trước đổi kiện quần áo, liền đi theo các ngươi đi huyện thành. Trần Khê ở biết được Trần Vận Hồng kêu chính mình đi huyện thành thời điểm, cũng đã chạy đi vào thay quần áo, sợ chậm trễ các nàng thời gian. Dù sao nàng là một chút cũng không lo lắng cho mình đi không được huyện thành, bởi vì có Bạch Mãn Mại ở. Bạch Mãn Mại khẳng định có thể nói phục nàng mâu thân. "Nương, quần áo ta đã đổi hảo, ta đi trước ạ." Trần Khê lưu loát nhảy lên xe bò ngồi xong, Trần Vận Hồng cùng Tôn Hiểu Thanh chào hỏi, ngồi xuống chính mình vị trí mặt trên giá xe bò đi xa. Trần Gia vừa mới ở bên cạnh xem náo nhiệt hàng sóng, thấy Bạch Lan người một nhà đi rồi, trực tiếp từ bên trong đi ra, Hiểu Thanh Nhà ngươi trần khê nhà đầu thật đúng là cái có phúc ý, bế lên trần ra như vậy có tiền một người già, hiện tại mau ăn tết, còn mang nàng đi huyện thành đi dạo phố. Tôn Hiểu Thanh cũng không để ý tới các nàng chua lòm lời nói, dù sao chỉ cần nhà mình nữ nhi quá đến hảo là được, bọn họ dù sao là không thẹn với lương tâm, là nhà, nhà ta trần khê là cái mệnh tốt, gặp được vận hồng như vậy thích nàng một cái nam tử, về sau có phúc còn ở phía sau. Hiểu Thanh Nhà ngươi Trần Khê đều bế lên Trần gia, các ngươi cũng không cho Trần gia nhiều cho ngươi điểm cái gì chỗ tốt, ta chính là nghe nói Trần gia gần nhất bởi vì cái lều lớn giao dưa lại kiếm lời không ít tiền đâu, các ngươi lễ hỏi tiền nên nhiều muốn một chút. Lễ hỏi tiền theo bọn họ ra, cấp nhiều ít chính là nhiều ít, chúng ta cũng không nhiều là muốn. Đưa lại đây đến lúc đó toàn bộ đều cấp Trần Khê nha đầu của hồi môn đi, đó là nhân gia hai vợ chồng sự tình, chúng ta không nhúng tay. Nói chuyện người kia hỏi đề cũng không thành cương chỉ vào Tôn Hiểu Thanh, ngươi nha, chính là không nghe lão nhân quyền, giống Trần gia như vậy có tiền, còn kém như vậy một chút bạc sao? Đến lúc đó nhà ngươi Trần Khê đi nhà bọn họ, ta xem các ngươi lấy cái gì vớt bạc. Nhà của chúng ta là gà nữ nhi, lại không phải bán nữ nhi, theo bọn họ Trần gia cấp nhiều ít, dù sao ta nói toàn bộ muốn của hồi môn trở về. Ta này mau ăn Tết, trong nhà cũng rất vội. liền không cùng ngươi lao khái. Trần Khê ngồi ở xe bỏ thượng nhìn Bạch Lan nói, "Bạch nãi nại, chúng ta đi huyện thành làm gì nha?" Bọn họ mấy cái mấy ngày hôm trước thương lượng suy nghĩ muốn ở huyện thành khai một cái chi nhánh, vừa lúc hôm nay đi huyện thành mua điểm các ngươi hai cái thành thân phải dùng đồ vật, thuận tiện đi huyện thành xem một chút có hay không cái gì thích hợp cửa hàng sớm một chút mua tới. Bởi vì trước hai ngày bọn họ cuối cùng thương lượng suy nghĩ nếu là có thích hợp cửa hàng vẫn là tính toán mua tới. cũng không tính toán thuê bằng, bởi vì thuê xuống dưới hoa ngân lượng, kỳ thật muốn trưởng, kỳ thuê nói cũng không sai biệt lắm. Bạch nãi nại, nhà các ngươi lại muốn mua cửa hàng a? Là bọn họ mấy cái cửa hàng sinh ý hảo, muốn mở rộng chút sinh ý, Vân Hồng nói về sau cửa hàng bên trong sự tình, chờ các ngươi hai cái thành thân lúc sau liền giao cho từ người tới làm, cho nên chúng ta hôm nay liền thuận tiện đem ngươi cùng nhau kêu lên, làm ngươi nhận nhận môn. Trần Khê nghe Bạch Lan nói thẳng ra tới, trong lòng còn có điểm ngượng ngùng, "Bạch ngài nãi, như vậy không tốt lắm đâu. Ta mới gả qua đi liền đem sinh ý giao cho ta tới làm, ta cái gì cũng đều không hiểu, hơn nữa ta cũng không thế nào biết chữ, ta sợ đến lúc đó đem sinh ý nện ở trong tay." "Điểm này ngươi cứ yên tâm đi, Vân Hồng hắn sẽ chậm rãi dạy ngươi, ngươi đi theo hắn học một đoạn thời gian, giống ngươi mấy cái tẩu tẩu các nàng cũng là không thế nào biết chữ." Hiện tại không phải cũng quản lý khá tốt sao? Trần Khê cảm thấy nhân gia đều đem nói đến cái này phân thượng, lại cự tuyệt, đó chính là chính mình làm kiêu. Vậy được rồi, ta thử cùng Vận Hồng học một đoạn thời gian, nếu nếu là không được nói, ta còn là ở nhà mà đợi. Ngươi yên tâm đi, mấy thứ này đều rất đơn giản, ngươi đến lúc đó cùng Vận Hồng làm đem những cái đó thức ăn nhi học được, ngươi về sau liền mỗi ngày đi theo ngươi mấy cái tẩu tử bận trước vận sau. Thời gian lâu rồi ngươi tự nhiên cũng liền đã hiểu, các nàng cũng là như vậy lại đây. Có rất nhiều sự tình vận hành học liền rất không tồi, làm hắn nhất nhất dạy cho ngươi, học xong cũng liền không có cái gì khó khăn. "Hảo." Bạch Lan nhớ tới này cổ đại áo cưới giống như đều là nữ tử chính mình thêu, cũng không biết Trần Khê áo cưới thế nào. "Trần Khê, ngươi áo cưới thêu như thế nào? Nay còn có mấy ngày, các ngươi hai người liền phải thành thân." Bạch ngãi lại Cái ghế đã thêu không sai biệt lắm, thành thân thời điểm không chậm trễ sự tình. Vài người dọc theo đường đi nói nói cười cười, thời gian quá thật sự mau, cảm giác không bao lâu cũng đã tới rồi huyện thành cửa. Bạch Lan nhìn huyện thành cửa người đến người đi chiếc xe, ra vào chiếc xe rõ ràng so với bọn hắn ở trấn trên cửa nhìn đến muốn nhiều thượng rất nhiều, hai cái địa phương hoàn toàn liền không phải một cái cấp bậc, huyện thành an mặc cũng so với bọn hắn trên người an mặc muốn tốt hơn rất nhiều. Trần Khê Tả Hữu nhìn xung quanh than, Bạch Mãn Mại, này huyện thành cũng thật đủ đãi, ở chỗ này mua một cái cửa hàng hẳn là nếu không thiếu tiền đi. Trần Khê, ngươi yên tâm đi, mặc kệ một cái cửa hàng bao nhiêu tiền tổng có thể kiếm trở về, sẽ không lỗ vốn. Ở trấn trên cái kia tiểu địa phương chúng ta đều có thể tránh đến tiền, đồ vật như vậy hảo, còn sợ ở chỗ này tránh không đến tiền sao? Về sau ngươi cùng vận Hồng hai người lẫn nhau nâng đỡ quá. Bạch Mãn Mại, ngươi yên tâm đi. Có chuyện gì chúng ta hai cái nhất định thương lượng tới. Hảo hảo sinh hoạt, chính là hẳn là muốn như vậy, mặc kệ có chuyện gì, hai người đều phải lẫn nhau thương lượng quá, có một số việc, nếu hai người đều thương lượng không ra một cái chương trình tới, có thể cùng ta tới nói nói, xem ta có thể hay không giúp các ngươi giải quyết. Hảo. Chương 149 đám người. Lý Tiểu Hà nhìn này người đến người đi đám người, nơi này người rõ ràng liền phải so chấn trên nhiều thượng rất nhiều. Đối với ở huyện thành khai chi nhánh sự tình cũng càng thêm mà có tín tưởng. Nương, chúng ta là đi trước người môi giới bên kia nhìn xem cửa hàng, vẫn là đi trước đi dạo phố, đem muốn mua đồ vật mua thẻ. Đi trước người môi giới bên kia xem một chút có hay không thích hợp cửa hàng đi, tổng không có khả năng mua đồ xong lúc sau mang theo một đống lớn đồ vật xem cửa hàng. Bạch Lan hướng người qua đường hỏi thăm người môi giới vị trí, trực tiếp mang theo mấy cái tư phụ hướng người môi giới địa phương mà đi. Mấy người đều là đầy cõi lòng cao hứng đi vào, còn không, có một lát liền trực tiếp là đầy mặt thất vọng đi ra. Người môi giới trong tay cửa hàng tài nguyên thiếu đáng thương, Bạch Lan còn tưởng rằng này mau đến an Tết, khẳng định có một ít không muốn tục thuê hoặc là có chút người muốn hướng càng tốt địa phương phát triển, muốn thừa dịp văn tiết trong khoảng thời gian này đem cửa hàng bán, kết quả thế nhưng đều không có. Nhìn đến mặt sau cùng có hai gian cửa hàng vừa vặn đạt tới yêu cầu. Nhưng lại lại nhân ra lại chỉ thuê không bán. Lý Thúy, nương, nhìn dáng vẻ hôm nay muốn mua được cửa hàng là không có khả năng, bằng không chúng ta đi trước đem muốn mua đồ vật mua tề đi, chờ về sau có rảnh lại đến huyện thành nhìn một cái, dù sao ta không cũng có trông cậy vào quá hôm nay có thể dùng một lần mua được vừa lòng cửa hàng. Bạch Lan thở dài một hơi nói, cũng chỉ có thể là cái dạng này, vốn tưởng rằng mau đến năm Tết sẽ có chút người muốn bán cửa hàng đi càng tốt địa phương phát triển. Nguyên lai like là ta nghĩ sai rồi. Cũng may chúng ta lần này lại đây cũng không chỉ là xem cửa hàng mà thôi, còn có chút đồ vật muốn mua cũng không tính đến không. Bạch Lan nhớ tới lần trước nhà mình con dâu cho chính mình mua trang sức đều không có cho các nàng nhà mẹ đẻ người mua, lúc này tới huyện thành, huyện thành tiểu giáng hẳn là sẽ so chấn trên càng thêm mới mẹ độc đáo một chút, còn không bằng trực tiếp bên này chọn trở về. Chúng ta đi trang sức cửa hàng xem một chút có hay không cái gì đẹp tiểu giáng. Huyện thành tiểu giáng hẳn là sẽ so trấn trên càng thêm mới mẻ độc đáo một chút, hiện tại Li An Tiết cũng không còn sớm, các ngươi cũng cho các ngươi mưu thân mua chút trang sức mang về. Mấy người ngẫm lại còn rất có đạo lý, dù sao các nàng trên người mang tiền bạc cũng đủ, nếu tới cũng tới rồi, vậy chọn chọn đi. Bạch Lan mới vừa đi đến một nhà thoạt nhìn trang hoàng tương đối xa hoa trang sức cửa hàng cửa, liền đụng phải một chiếc xe ngườ cũng ngừng ở cửa. Bạch Lan suy nghĩ chính mình tuổi khá lớn, Liên không cùng nhân gia tiến lên đi tệ, xem kia xe ngựa ngoại hình cùng vừa mới từ trên xe ngựa mặt xuống dưới một vị phu nhân ăn mặc, vừa thấy chính là cái loại này kẻ có tiền chủ, chờ nhân gia đi vào lại nói đừng va chạm người. Chờ vị kia ăn mặc hoa lệ phu nhân chẳng hảo, trong xe ngựa một cái lão mụ mụ nắm một cái 7, 8 tuổi tả hữu đại nam hài xuống xe ngựa. Bạch Lan thấy trong xe ngựa không có người lại xuống dưới, hơn nữa xe ngựa cũng đã chạy đến cửa hàng chuyên môn đỗ xe ngựa địa phương. chuẩn bị đi vào chọn lựa trang sức, mới vừa đi vào cửa khẩu, đột nhiên bị người đụng phải một chút, bổ nhào vào vị kia lão mù mù trên người. Lý Tiểu Hà mấy cái tức phụ cùng cái kia phu nhân bên người nhao hở vội vàng làm thành một đoàn, đem hai người đỡ lên. Bạch Lan đứng lên lúc sau hướng phía sau nhìn một chút, muốn tìm được đâm nàng người, kết quả trừ bỏ chính mình quen thuộc người ở ngoài, cũng chỉ có cái phu nhân bên người nha hoàn. Vị kia lão mù mù đứng dậy, vù vù trên người cho bụi. Chỉ trích Bạch Lan mắng lên, "Ngươi này lão phu nhân đi như thế nào lộ, rõ ràng nhìn đến phía trước có người còn đâm ta, còn cũng may thiếu gia nhà ta không có chuyện, nếu là xảy ra sự tình ngươi nhưng không dám đứng nổi." Ngựa ngùng, "Ta cũng không phải cố ý, là vừa rồi có người đẩy ta một chút." An Mặc Hoa lễ phu nhân cũng vội vàng đi đến vị kia lão nụ mụ, mụ bên người, "Chương mụ mụ, thế nào, có hay không sự?" "Phu nhân, gia gia dậy thì béo, ta không có việc gì." Con hảo là không có liên lụy đến tiểu thiếu gia, nếu là đem tiểu thiếu gia cũng đụng ngã, ta đây thật sự liển tội lỗi lớn." Vị phu nhân kia nhìn Bạch Lan liếc mắt một cái, cẩn thận mà dò hỏi: "Vị này lão phu nhân, ngươi nhưng có việc?" "Chuyện này vừa mới ta cũng đã thấy được, ngươi cũng không phải cố ý, nếu là không có sự tình nói, kia đại gia liền tính." Bạch Lan lắc lắc đầu nói: "Không có việc gì, ta thân thể còn tính lành lãng, liền như vậy đụng phải một chút, không có gì vấn đề." Kia phu nhân thấy Bạch Lan cũng không có sự tình gì, nhà mình chương mụ mụ bên này cũng không có sự tình, trực tiếp mang theo người xoay người liền đi rồi. Thật nhiên nhiên, vị phu nhân kia có thể là cái này cửa hàng bên trong khách quen, tiểu nhị gần nhất liền trực tiếp đem nàng thỉnh lên lầu thượng nhã gian. Cửa hàng bên trong một cái khác tiểu nhị cũng chú ý tới cửa tình hình, thấy kia phu nhân đều không có so đo chuyện này, nhiệt tình mà chạy chậm hướng Bạch Lan nhóm người này người. Vài vị không biết muốn mua điểm cái gì, chúng ta cửa hàng bên trong trang sức kiểu dáng đều là kinh thành tối hóa. Tiểu nhị, này có hay không giống ta cái này tuổi mang trang sức cho ta lấy mấy bộ lại đây, Bạch Lan có chỉ hướng Lý Tiểu Hà các nàng nói, giống các nàng cái này tuổi mang cũng yêu cầu một ít, đều lấy điểm lại đây cho chúng ta nhìn một cái đi, nếu nếu là tốt lời nói, chúng ta chọn lựa một ít để mua tới. Hảo, khách quan thỉnh ở bên cạnh chờ một lát một chút, ta đây liền cho các ngươi đi lấy. Mấy người chọn chọn lựa lựa một hồi lâu, rốt cuộc chọn tới rồi mấy cái vừa lòng trang sức, Bạch Lan cảm thấy nơi này trang sức sắc thật là so chấn trên tốt hơn không ít, kiểu dáng cũng so chấn trên nhiều, giá cả kỳ thật so chấn trên còn muốn có lợi một chút. Đang lúc mấy người chọn lựa hảo chuẩn bị tính tiền thời điểm, Bạch Lan liền nghe được trên lầu truyền đến một tiếng tiếng thét chói tai. A! Tiền của ta túi. Tiểu nhị, có hay không nhìn đến tiền của ta túi? Kia một tiếng thét chói tai Bạch Lan ở dưới lầu cũng nghe thấy. Lý Tiểu Hà, nương, thanh âm này hình như là cái kia Trương Mụ Mụ thanh âm đi, hẳn là nàng túi tiền ném. Quả như vậy nhiều làm gì, quản hảo tự mình là được, cùng chúng ta lại không có gì quan hệ. Người mặc hoa lệ phu nhân xem giống như vậy hoảng loạn thối tiền lẻ túi Trương Mụ Mụ, Trương Mụ Mụ, ngươi hảo hảo tìm xem, có phải hay không quên ở trong phủ không mang ra tới. Phu nhân, sao có thể đâu? Trước khi đi ta còn cho ngươi xem tiền của ta túi lâu, tuyệt đối là mang theo ra tới, chỉ là này trong chốc lát không biết như thế nào không có. Nàng sắc thật là nhìn đến Trương Mụ Mụ đem túi tiền đặt ở trên người. Trương Mụ Mụ bừng tỉnh nhớ tới cái gì? "Phu nhân, ta đã biết, khẳng định là vừa rồi cái kia lão phụ nhân đụng phải ta lúc sau, túi tiền khẳng định là bị nàng trộm, chỉ có nàng đụng tới qua ta." Trương Mụ Mụ, lời này cũng không thể làm đoan đổ người. "Phu nhân, Ngươi chính là cái thiện tâm, cho nên lão phu nhân mới để cho ta tới ngươi bên này nhìn ngươi một chút. Tiểu nhị, vừa mới cùng chúng ta tiến vào kia một nhóm người, nàng có phải hay không cũng là tới mua trang sức, ngươi còn ở sao? Ở đâu? Đang ở dưới lầu chọn lựa trang sức. Phu nhân nhìn chuẩn bị xuống lầu Chương Mụ Mụ nói, "Chương Mụ Mụ, ta xem không có khả năng đi, trộm ngươi tiền ở còn dám ở chỗ này mua trang sức, không sợ bị ngươi bắt đến sao?" Phu nhân Như thế nào không có khả năng. Ngươi không thể đánh giá quá tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Ta xem nàng chính là có tật giật mình, sợ ngươi khác hoài nghi đến nàng mới ở chỗ này mua mấy thứ trang sức tới che giấu nàng có tật giật mình sự thật. Chương 150 hiểu lầm thành ăn trộm. Chương mù mù không màng phu nhân khuyên giải, trực tiếp là nhanh chóng chạy xuống lầu, nhìn đến Bạch Lan còn ở bên cạnh chọn lựa trang sức. Ngươi này ăn trộm thật đúng là đủ lớn mật. trộm tiền của ta túi, còn giá minh mục đường chương gan ở chỗ này mua trang sức. Bạch Lan nhìn chạy xuống tới chương mụ mụ có chút nghi hoặc không thôi, cái gì trộm nàng túi tiền, chính mình cũng yêu cầu trộm người khác tiền mang đến mua trang sức sao? Trên người lại không phải kém như vậy một chút tiền. Vị này mụ mụ lời nói cũng không thể nói bậy, cái gì kêu trộm ngươi tiền mua trang sức? Ngươi xem chúng ta như là cái loại này người sao? Cái gì kêu như là cái loại này người sao? ăn trộm còn sẽ nói chính mình là ăn trộm sao? Thật là nhìn không ra tới, lớn như vậy tuổi còn ra tới làm loại này hoạt động. Người bên cạnh này vài vị hẳn là chính là ngươi nhi tử tức phụ hoặc là nữ nhi đi, cũng không biết cho bọn hắn tích điểm đức, làm loại này hại người mà chẳng lĩnh ta sự tình. Vị này mụ mụ có chuyện gì ngươi có thể trực tiếp báo quan, ta không thẹn với lương tâm. Hảo a, báo quan liền báo quan, lão gia nhà ta là cái này vị lệnh. Ta nhất định làm ngươi ăn không hết gói đem đi, thế nhưng trộm túi tiền trộm được ta trên người tới. Bạch Lan không nghĩ tới vị phu nhân kia thế, nhưng là Đinh Văn Tuyên Thế tử, cũng không biết Đinh Văn Tuyên rốt cuộc có ở đây không, ở nói, khẳng định là có thể nhận được chính mình, rốt cuộc hắn cũng đi qua chính mình ra vài lần, xem kia Đinh Văn Tuyên cũng không phải một cái không nói đạo lý người. "Hảo, kia chúng ta trực tiếp đi huyện nha bị thẩm vấn công đường đi." Tim huyện lệnh cho chúng ta làm chủ. Tin tưởng nhà các ngươi lão gia là một quân tốt, tổng không có khả năng vì ta như vậy một cái bình dân áo vải, làm ta đánh cho nhận tội đi. Bộ dáng này này đó huyện lệnh nhưng không tốt lắm. Chư mụ mụ xem Bạch Lan như vậy lời thề son sắt nói trực tiếp đi huyện nha làm huyện lệnh làm chủ, đều đã biết huyện lệnh là nhà nàng lao ra đều còn không sợ, trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ thật sự không phải nàng trộm, chính là chính mình ra cửa thời điểm rõ ràng đã kiểm tra hảo túi tiền liền ở trên người. Hơn nữa nàng cũng không có đi qua nơi nào, từ trong phủ ra tới, trực tiếp là ngồi xe ngựa đi vào nhà này cửa hàng, từ vào cửa đến bây giờ cũng chỉ có trước mặt này một vị lão phụ. Nhân động vào quá chính mình. Trên lầu chọn lựa trang sức phu nhân là ở chọn lựa hảo trang sức chuẩn bị tính tiền thời điểm mới phát hiện túi tiền không thấy, cửa hàng bên trong tiểu nhị đều nhận thức nàng, là huyện lệnh phu nhân, đồ vật đã chọn lựa hảo. Nàng chỉ có thể là làm tiểu nhị đem đồ vật đưa về trong phủ ở tính tiền. Chư Ngụ mụ, mụ, bằng không chúng ta trực tiếp thỉnh vị này lão phu nhân đi trong phủ ngồi ngồi xuống, làm lão gia để ra nghi vấn một chút có phải hay không thật sự trộm ngươi tối tiền. "Là, phu nhân." Chư Ngụ mụ, mụ đắc ý mà nhìn Bạch Lan nói, "Vị này lão phu nhân nếu như vậy lời thề son sắt nói không có trộm tiền của ta túi, kia chỉ có thể là phiền toái ngươi theo chúng ta đi huyện nha đi một chuyến." Chúng ta lão gia chính là người nào đều gặp qua, xử lý ngươi loại này ăn trộm ăn cắp người tuyệt đối không nói chơi. Thanh giả tự thanh, ta không có đã làm sự tình ta sẽ không thừa nhận. Có thể, ta có thể đi theo các ngươi đi huyện nha đi một chuyến, làm huyện lão gia hảo hảo đề ra nghi vấn một chút ta hay không thật sự trộm các ngươi túi tiền. Trương Mụ Mụ trực tiếp làm phu nhân bên người hai cái nha hoàn nhìn Bạch Lan không cần nửa đường chạy. Chính mình còn lại là đỡ phu nhân mang theo thiếu gia trực tiếp lên xe ngựa, làm Bạch Lan trực tiếp là đi đường theo ở phía sau. Bạch Lan nhìn phía trước xe ngựa có chút hâm mộ, nhân gia ngồi xe ngựa, các nàng lại là chỉ có thể là đi bộ đi đường, lần này qua đi, nàng nhất định phải mua một chiếc xe ngựa. Cũng may huyện nha cùng trang sức cửa hàng ly đến không xem như rất xa, đi rồi 30 phút liền đến huyện nha cửa. Huyện nha bảo vệ cửa nhìn đến là phu nhân xe ngựa, có chút tò mò. Phu nhân xe ngựa bình thường đều chỉ là từ hậu viện bên kia cửa chính đi vào, chưa bao giờ sẽ tới huyện nha đại đường bên này, hôm nay là chuyện như thế nào? Trương Mụ Mụ đem phu nhân cùng tiểu thiếu gia đỡ xuống dưới lúc sau, trực tiếp đi đến một vị nha dịch trước mặt. "Tiểu Trần, lão gia ở nhà sao?" "Ta bên này bắt được một cái ăn trộm, hơn nữa nàng còn không thừa nhận trộm tiền của ta túi, nhất định phải kêu lão gia hảo hảo thẩm vấn một chút." "Cái gì?" Thế nhưng có người dám trộm chương mụ mụ ngươi túi tiền, trộm đồ vật đều trộm được chúng ta huyện nha tới, thật là to gan lớn mật. Chương mụ mụ, lão gia mới vừa cùng sư gia thương lượng xong sự tình, lúc này hẳn là còn tại hậu đường. Sai dịch trực tiếp từ bên trong lại kêu vài người ra tới, đem Bạch Lan một ít người đưa tới đại đường. Bên cạnh một người khác trực tiếp là chạy đến hậu đường, đem huyện lệnh cùng sư gia đều kêu lên. Đinh Văn Tuyên nghe được có người trộm tiền đều trộm được nhà hắn thân thích bên này, tức giận không thôi, mang theo sư gia đi ra, chính là vừa thấy đến đại đường trung gian đứng người. "Trần phu nhân, như thế nào là ngươi?" Bạch Lan mỉm cười nói, "Huyện lệnh đại nhân, đã lâu không thấy, không nghĩ tới chúng ta tái kiến phương thức này, đây phương thức này." Đinh Văn Tuyên có chút ngượng ngùng cười cười, nhìn về phía bên cạnh Chương Mụ Mụ nói, "Chương Mụ Mụ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Trần phu nhân sao có thể là ăn trộm đâu? Trương Mụ Mụ không biết nhà mình lão gia nguyên lai còn nhận thức vị này phu nhân. Trương Tuệ Lan không nghĩ tới nhà mình tướng công nguyên lai nhận thức trước mặt này một vị lão phu nhân, tướng công, sự tình là cái dạng này, ta hôm nay mang theo Trương Mụ Mụ cùng Trung Minh đi trang sức cửa hàng mua điểm trang sức, ở mới vừa vào cửa kia trong chốc lát, vị này lão phu nhân không cẩn thận bị người khác đẩy một chút, vừa vặn đụng vào Trương Mụ Mụ trên người. Trương Mụ Mụ chuẩn bị trả tiền thời điểm phát hiện túi tiền không thấy, bởi vì vừa mới cũng chỉ có vị này lao phụ nhân. Đụng vào quá Mụ Mụ, Trương Mụ Mụ cho rằng nàng chính là cái ăn trộm. Trần phu nhân sao có thể là ăn trộm đâu? Phu nhân, vị này chính là ta cùng ngươi nói lên quá Trần phu nhân, chúng ta còn phải hảo hảo cảm ơn nhân gia đâu. Trương Tuệ Lan không nghĩ tới, Bạch Lan chính là nhà mình tướng công thường xuyên nhắc tới ân nhân. Vốn dĩ hôm nay đi mua trang sức chính là vì đưa cho Bạch Lan. Trương Tuệ Lan mặt mang xin lỗi mà đi vào Bạch Lan bên người, vị này phu nhân thật là ngượng ngùng, này hết thảy đều là một cái hiểu lầm, ta ở chỗ này thế Trương mụ mụ cho người xin lỗi. Huệ lệnh phu nhân, không cần xin lỗi, đối với chuyện này ta có thể lý giải, còn cảm ơn Huệ lệnh còn ta một cái công đạo. Nếu nếu là ta bị người khác chạm vào một chút, vừa vặn túi tiền lại ném khẳng định là tự nhiên mà vậy sẽ hoài nghi nàng. Đinh Văn Tuyên thấy hiểu lầm cởi bỏ, "Trần phu nhân, nếu hiểu lầm giải khai, kia chúng ta liền đi mỹ vị lâu đi ăn một bữa cơm xong đi, thật vất vả ở huyện thành đụng phải ngươi." "Huyện lệnh đại nhân, ăn cơm liền không cần, nếu hiểu lầm đã cởi bỏ, chúng ta đây liền đi trước." Trương Tuệ Lan ngăn cản phải đi Bạch Lan, "Trần phu nhân, vẫn là cùng đi mỹ vị lâu ăn cái cơm xong đi." Chuyện này hiểu lầm là trương mụ mụ không phải. Xem như ta nhận lỗi. Chư Ngụ mụ, mụ biết đây là một cái hiểu lầm, có chút biệt lưu đi vào Bạch Lan bên người, vị này phu nhân, ngượng ngùng, là ta trách oan ngươi, nhà ta phu nhân cùng lão gia tưởng thỉnh ngươi ăn cái cơm soạn, phiền toái ngươi liền đáp ứng xuống dưới đi, ngươi nếu là không đáp ứng liền vẫn là không tha thứ ta. Bạch Lan thấy thời gian còn sớm, ăn một bữa cơm liền ăn một bữa cơm bãi, dù sao chính mình cũng sẽ không thiếu khối thịt, vừa lúc cũng đói bụng. Kê hành đi. Trước 151 tháng trước, Đinh Văn Tuyên cùng Trương Tuệ Lan đem Bạch Lan đoàn người trực tiếp đưa tới Mỹ Vị Lâu một gian nhà gian. Đinh Văn Tuyên, Trần Phu Nhân, nơi này đồ ăn ngươi nếm thử hương vị, dù sao là không có người làm ăn ngon, này mùa đông nhất thích hợp ăn chính là cái lẩu lạc. Kia chúng ta liền điểm một phần cái lẩu. Tuy huyện lệnh làm chủ là được, chúng ta đều không kén ăn. Bởi vì là Đinh Văn Tuyên ở thuê phòng bên trong ăn cơm. Trưởng quầy cố ý làm đầu bếp nhanh hơn thượng đồ ăn tốc độ, không trong chốc lát, điểm đồ ăn liền tặng tiến vào. Trương Tuệ Lan rơ lên bên cạnh một cái tiểu chén trà, Trần Phu Nhân, ta lấy trà thay rượu vì trương ngụ mụ hướng ngươi nói một cái khiểm, chuyện này là nàng lỗ mãng. Phu Nhân, chuyện này đều đã qua đi, ta cũng không nhớ rõ. Đinh Văn Tuyên, Trần Phu Nhân, không biết ngươi tới huyện thành là lạ vì chuyện gì? Có hay không yêu cầu ta rút sao? Hiện tại không phải mau ăn Tết sao? Ta chính là đến huyện thành tới mua một ít hàng Tết, thuận tiện nhìn một cái có hay không cửa hàng muốn bán mua mấy gian cửa hàng khai chi nhánh. Trần phu nhân, là muốn mua cửa hàng sao? Đinh Văn Tuyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía nhà mình tức phụ nói, "Nương tử, ngươi trong tay không phải còn có năm gian cửa hàng sao? Ngươi muốn hay không bán?" Kia cửa hàng Sinh Ý cũng là không ôn không hỏa, bằng không bán cho Trần phu nhân được. Liên như vậy mấy gian cửa hàng cũng lười đến lại phí người lưu lại nơi này xử lý. Trương Tuệ Lan cảm thấy Đinh Văn Tiên nói rất có đạo lý, nàng kia trong tay nam gian cửa hàng là nàng nhà mẹ để cho nàng của hồi môn, biết nàng muốn tới bên này ở biên bổi tướng công, sợ nàng ăn mệt đi, cho nên cho nàng ở bên này làm việc một ít sự nghiệp. Trương Tuệ Lan, Trần phu nhân, ta trong tay vừa vặn có nam gian cửa hàng, không biết ngươi có cần hay không? Hơn nữa kia cửa hàng trên cơ bản đều là liền ở bên nhau, vị trí cũng cũng không tệ lắm. Phu nhân, quân tử không đoạt người sở hảo, vẫn là thôi đi, ta lần tới tới huyện thành thời điểm lại tìm xem xem có hay không thích hợp. Không, có thích hợp, dù sao về sau lại chậm rãi tìm, không nóng nảy. Đinh Văn Tuyên, Trần phu nhân, thắc nhà ngươi phúc. Bởi vì đệ nhị quý lúa nước nguyên nhân, ta đã thăng chức đi Vân Châu làm chi phủ. Tuy nói cái này huyện cũng là Vân Châu chi phủ quản hạt khu vực, nhưng là Vân Châu cách nơi này cũng cách xa nhau khá xa, vì kia nam nhân không ôn không hỏa cửa hàng, chúng ta còn phải lưu người xuống dưới đánh ngươi, cũng không quá có lời, vừa vặn gặp chuyện này, chúng ta cũng không phải tặng không ngươi. Chúc mừng đại nhân thăng chức." Kia bộ dáng này nói, "Kia nam nhân cửa hàng ta muốn nhìn qua sau lại mua tới, ngươi xem ý hạ như thế nào?" Trương Tuệ Lan Nay khẳng định là đến xem qua đồ vật lúc sau mới có thể mua tới có phải hay không? Chế chút ta làm chương mụ mụ mang các ngươi qua đi xem một chút, nếu nếu là vừa lòng nói, chúng ta trực tiếp đi huyện nha đem thủ tục làm. Như vậy cũng tỉnh ngươi qua lại buôn ba. Hảo. Vậy cảm ơn phu nhân bỏ những thứ yêu thích. Đạm Dương không nổi tạ, muốn tạ cũng là chúng ta cảm ơn ngươi, nếu nếu không phải nhà các ngươi nghĩ ra này để nhị quý lúa nước. Tướng công cũng không có khả năng thăng trức nhanh như vậy. Đinh Văn Tuyên, Trần Phu Nhân, nhà các ngươi ở huyện Thành muốn khai cửa hàng, vừa vặn mới tới huyện lệnh cùng ta cũng là có một ít hiểu biết. Chờ ta đi thời điểm, ta sẽ cùng hắn trào hỏi một cái, làm hắn nhiều chiếu cấu ngươi thêm một vài. Cảm ơn, huyện lệnh đại nhân ý tốt, chuyện này ta đây liền không cự tuyệt. Lý Tiểu Hà nghe được huyện lệnh nói những lời này, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Này so các nàng chính mình mở rộng nhân mạch muốn tốt hơn nhiều, có huyện lệnh những lời này, ở tuy nói không biết phân lượng như thế nào, nhưng là tổng sơ so không có chào hỏi quá hảo, lấy các nàng cái kia sinh ý hòa bạo, khẳng định sẽ chiêu một ít tiểu nhân ghét ghét. Có huyện lệnh ở, muốn tìm bọn họ phiền toái người dù sao cũng phải ước lượng ước lượng một chút. Bởi vì còn muốn đi xem cửa hàng, nay một bữa cơm hàn huynh vài câu lúc sau an phá lại mau Trương Tuệ Lan thấy đại gia ăn đều không sai biệt lắm, gọi tới theo sau lưng mình Trương Mụ Mụ, "Ta Mụ Mụ ngươi mang Trần phu nhân bọn họ đi chúng ta kia cửa hàng a chuyển động một vòng, nếu nếu là vừa lòng nói, trực tiếp mang về huyện thành khế thư sửa đổi một chút." "La, phu nhân. Trần phu nhân, ta cùng tướng công còn có một chút sự tình muốn xử lý, liền không cùng các ngươi đi xem cửa hàng." "Có Trương Mụ Mụ dẫn đường thì tốt rồi, không phiền toái huyện lệnh cùng phu nhân." Trương Mụ Mụ trực tiếp là mang theo Bạch Lan các nàng đoàn người đến Trương Tuệ Lan cửa hàng bên trong đều nhất nhất xem qua, Bạch Lan đối này rất là vừa lòng. Bởi vì này nam gian cửa hàng đều là huyện lệnh phu nhân chính mình dẫn người xử lý, chờ đem đồ vật rửa sạch sạch sẽ lúc sau, trực tiếp giữ cửa lộng khóa lại, Bạch Lan khi nào có rảnh nghĩ tới tới trang hoàng sửa sang lại đều có thể. Trương Mụ Mụ, này nam gian cửa hàng ta đều rất vừa lòng. Vậy phiền toái ngươi dẫn chúng ta đi huyện nha tìm phu nhân đổi khế thư đi. Hảo. Trương Tuệ Lan nhìn thực mau trở về tới Bạch la nói, "Trần phu nhân, thế nào? Kia cửa hàng còn vừa lòng?" "Phu nhân, năm gian cửa hàng đoạn đường đều cũng không tệ lắm, ta đối với huyện thành cửa hàng giá cả cũng không phải thực hiểu biết, không biết này năm gian cửa hàng muốn nhiều ít ngân lượng." "Trần phu nhân, nay cửa hàng ta cũng không cần ngươi giá cao, ngươi trực tiếp cấp cái 4000 là được." Đoàn người nghe được một gian cửa hàng muốn 802 có chút khiếp sợ. Kỳ thật giật mình không phải quý mà là tiện nghi, huyện thành này mấy gian cửa hàng mỗi một gian đều so các nàng ở trấn trên muốn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa đây là ở huyện thành, cũng không phải là ở các nàng kia trấn trên, giá cả liền kém 300 lượng, tính lên huyện lệnh phu nhân thật đúng là chính là không có cho các nàng giá cao. Bạch Lan đối với kia năm gian cửa hàng đều thực vừa lòng, không gian cũng còn rất đại. Đều là liền ở bên nhau, bộ dáng này các nàng mấy cái con dâu ở bên nhau cũng cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, hơn nữa này giá cả tính lên cũng không tính quá quý. Bạch Lan trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra 4 chương 1 ngàn lượng ngân phiếu đưa cho chương mụ mụ, phu nhân, đây là 4.000 lượng bạc, 5 gian cửa hàng ta toàn bộ đều mua tới. Trần phu nhân, khế thư ta đã sớm đã kêu láo ra cho ta làm tốt, ngươi chỉ lo ký cái tên cái cái giấu tay là được. Bạch Lan động tác lưu loát làm tốt hết thảy sự tình, cùng Trương Tuệ Lan chào hỏi liền trực tiếp rời đi. Nang cung huyện lệnh phu nhân lại không phải rất quen thuộc, nhân gia thỉnh ngươi ăn cái cơm soạn, tiện nghi đem cửa hàng bán cho ngươi cũng đã tính thực không tồi. Dù sao nàng cũng không có nghĩ tới dùng đệ nhị quý lúa nước này một cái ân tình làm nhân gia huề ơn báo đáp. Chương 152 nhớ nhà. Một đám người ngồi ở hội đình xe bỏ mặt trên, Lý Thúy nhìn về phía Bạch Lan nói, "Nương Nhà chúng ta nghĩ ra được đề nghị quý luôn nước liền thay đổi này, đó có phải hay không có điểm không quá có lời. Ngươi nha, đối chuyện này vì cái gì muốn như vậy tưởng đâu? Nói nữa, huyện lệnh đại nhân không phải nói sao, mới tới huyện lệnh cùng hắn có chút hiểu biết, hắn sẽ giúp chúng ta lên tiếng kêu gọi, đối cửa hàng sự tỉnh khẳng định sẽ chăm sóc một vài, có này đó kỳ thật cũng không có gì không có lời. Còn có chính là giống huyện lệnh phu nhân bán cho chúng ta kia nam gian cửa hàng. Kia so với chúng ta ở chấn trên cửa hàng muốn lớn hơn không ít, mới tám trăm lượng bạc, lúc ấy chúng ta ở chấn trên những cái đó cửa hàng đều là hoa năm trăm lượng bạc mượn gian, ngậm lại cũng không sai biệt lắm. Nương, này nơi nào có thể không sai biệt lắm sao? Nếu không phải bởi vì đệ nhị quý lúa nước sự tình, kia huyện lệnh có thể thăng chức nhanh như vậy sao? Chi phủ chính là quản lý vài cái huyện thành đâu? Lao tam tức phụ nhi, người nói này đó lại có ít lợi gì đâu. Chúng ta chỉ là một cái bình dân ba cánh, Nhân gia huyện lệnh nguyện ý giúp ngươi nói nói mấy câu đã xem như thực không tội lạ. Nếu là những cái đó không tốt, rõ ràng chính là ngươi đệ nhị quý lúa nước giúp hắn thăng chức vội, nhưng là nhân gia mặc kệ ngươi, ngươi có biện pháp nào? Dân không cùng quân đấu, những lời này ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta hiện tại không có bất luận cái gì dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình, ngươi lấy cái gì cùng nhân gia quân đấu? Đến lúc đó nhân gia tùy tiện cho ngươi tìm cái cớ. đem ngươi nhốt lại, ngươi đều không chỗ tìm người hỗ trợ." Lý Thúy vẻ mặt mất mát nói, "Đã biết, nương. Lao tam tứ phụ, ngươi cũng không cần như vậy vẻ vẻ một cái mặt, còn hảo chúng ta gặp được Đinh huyện lệnh xem như một cái quá tốt, cũng không biết này mới tới huyện lệnh phẩm tính như thế nào." Trần Khê có chút nghi hoặc hỏi, "Bạch nãi nãi, chúng ta không chỉ là mua cái cửa hàng làm buôn bán sao? Cùng cái kia mới tới huyện lệnh lại có quan hệ gì?" Lý Thúy, Trần Khê Này ngươi liền không hiểu đi, chúng ta mặc kệ ở nơi nào làm buôn bán, tốt nhất chính là cùng nơi đó lao đại đánh hảo quan hệ, bộ dáng này ngươi sinh ý mới sẽ không như vậy khó làm. Tuy nói không cần ngươi đưa đặc biệt đại lễ, nhưng là chỉ cần hắn không cho ngươi tìm phiền toái, người kia sinh ý cũng đã thành công một nửa, nếu hắn nếu là thường thường cho ngươi tìm điểm phiền toái, ngươi lại đấu không lại hắn, ngươi nói bộ dáng này có phiền hay không? Ngươi này sinh ý còn như thế nào làm? Trần Khê là hiểu phi hiểu gật gật đầu, nguyên lai like làm sinh ý có như vậy khó, nàng còn chỉ là cho rằng lấy điểm đồ vật tựa như chấn trên bảy quán giống nhau tùy tiện, bán xong kiếm lời liền về nhà. Bạch Lan nhìn còn có chút mơ hồ Trần Khê, "Trần Khê, có một số việc ngươi từ từ tới, trải qua nhiều tự nhiên liền đã hiểu." "Đã biết, Bạch ngải ngải." "Bạch ngải ngải, ngươi lập tức hoa ra như vậy nhiều tiền, ngươi không đau lòng sao?" "Ta lớn như vậy, Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến 4200 ngân phiếu, thế nhưng là lớn lên cái bộ dáng. Có sá mươi có đến, này 4200 ngân phiếu bình quân tính lên một người 820, ngươi cảm thấy này còn nhiều sao? Rống các nàng khai một đoạn thời gian cửa hàng, 820 đã kiếm đã trở lại. Trần Khê nghe Bạch Lan như vậy vừa nói, cảm thấy thật đúng là chính là như vậy một đạo lý, 820 đối nàng tới nói xác thật là một cái con số thiên văn. Nhưng là đối với bọn họ làm buồn bán một ngày có thể kiếm chức không ít bạc người tới nói, 802 thật đúng là không tính nhiều. Trân Khê, mấy ngày nay ngươi phải hảo hảo ở nhà chờ an tâm gà chồng, chờ về sau ngươi tới rồi nhà của chúng ta lúc sau, có một số việc chúng ta lại chậm dãi giáo ngươi. Đã biết, Bạch ngãi ngãi. Trân Dự thấy Bạch Lan trở về, từ trong phòng một lần nữa cho nàng cầm một cái áo tràng khoác ở trên ngươi, thế nào? Lần này đến huyện thành tìm cửa hàng nhưng tuyển đến, sự tình còn thuận lợi. Đều tuyển tới rồi, sự tình còn rất thuận lợi. Đúng rồi, ta cùng ngươi nói chuyện, huyện lệnh thăng cấp đến Vân Châu đương tri phủ lạp. Đây là chuyện tốt nha. Chân dự, ngươi biết huyện lệnh là bởi vì sự tình gì thăng chức đương tri phủ sao? Ngươi đều nói như vậy, ta khẳng định đều phòng đoán tới rồi. Kỳ thật như vậy cũng khá tốt, xem như bán hắn một ân tình đi. Về sau chúng ta nếu là gặp được sự tình gì yêu cầu hắn có thể giúp được với, ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không đứng nhìn bàn quan. Chân Dự, ta ở trên đường suy nghĩ một đường, lấy ngươi đối nông nghiệp hiểu biết, nếu nếu là đi đương một cái nông có nói, tuyệt đối có lớn hơn nữa thành tựu. Chân Dự lắc lắc đầu, ta cảm thấy ta hiện tại cuộc sống này liền khá tốt, ta cũng không nghĩ có cái gì rộng lớn khát vọng, mỗi ngày liền xử lý, xử lý này liệu lớn Hệ thống bên trong có không ít hạt giống còn chờ ta đi lộng, chờ tới rồi thích hợp mùa, ta liền chậm rãi đem chúng nó đều trồng ra, ngươi lại nhiều cho ta mua điểm đồng ruộng là được. Ngươi yên tâm đi, ngươi như vậy thích đánh ngươi đồng ruộng, nếu là có thích hợp, chúng ta lại nhiều mua một chút. Bạch Lan lúc trước ở trở về trên đường còn ảo tưởng nếu chân dự nếu là đương quan, lấy hắn tư chất khẳng định có thể lên tới lão cao, chỉ tiếc nhân giá trị không ở này, về sau muốn làm quan ra nhộng. Nàng chỉ có thể là dựa vào chính mình mấy cái tổn tử. Bạch Lan nhìn về phía phương xa, trấn dụ, ngươi nói chúng ta khi nào mới có thể tích góp đủ tích phân trở về? Như thế nào? Nơi này cũng không hảo sao? Ngươi liền như vậy muốn trở về? Nơi này không có gì không tốt, đều khá tốt, nhưng là hiện tại là ta sinh trưởng ở địa phương địa phương, nhưng nếu biết có thể trở về, ta còn là tưởng trở về. Chờ đem bên này sự tình xử lý tốt, Chúng ta liền đi ra ngoài tích góp tích phần, tích góp đủ rồi chúng ta liền trở về. Thật sự tích góp không đủ, vậy ngươi liền chính mình trở về, nhớ rõ chúng ta ước định. Chúng ta vẫn là cùng nhau trở về đi, ta ở chỗ này, hệ thống ở ta trên người, ngươi ít nhất còn có thể dùng đến một ít hệ thống bên trong đồ vật. Ta nếu là đi trở về, vậy ngươi thật sự chính là cái gì đều không cần phải. Không có việc gì, không cần hệ thống bên trong đồ vật đều không sao cả. Chỉ cần ngươi nhiều cho ta lưu chút hạt giống ở bên ngoài là được, cũng đủ ta chỉnh một đoạn thời gian. Thật sự không được, ta liền thanh thản ổn định ở nhà đợi lễ này đó đông ruộng. Chương 153 An Tết. Đại niên 30, Bạch Lan mang theo mấy cái con dê ở trong phòng bếp đã là bận việc hai, bởi vì năm nay là các nàng tới bên này quá cái thứ nhất năm, cái này ra bởi vì có các nàng đã đến, đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lý Tiểu Hà cao hứng nói, Nương, đây là trong cuộc đời ta quá phong phú nhất cái thứ nhất năm, ta tin tưởng về sau mỗi năm ăn Tết khẳng định so hiện tại còn sẽ càng phong phú. Lý Thúy nói, đó là đương nhiên rồi. Dĩ vang chúng ta ăn Tết chưa bao giờ sẽ như vậy náo nhiệt, làm sao mua nhiều như vậy đồ vật, tùy tiện mua điểm thịt chắp vá một chút cũng đã xem như thực tốt. Hiện tại nhìn xem ở trên bàn bãi loại nào không phải thịt đồ ăn. Trần Văn Kiệt bước chân ngắn nhỏ đi vào phòng bếp, nãi nãi. Ta muốn năng thịt viên, thịt viên hảo không có. Hảo, thịt viên vừa mới đã cho các ngươi tạc hảo, bây giờ còn có một chút năng, tiểu tâm một chút. Trần Vạn Lương mỗi ngày đều sẽ tới Trần gia bên này tìm Trần Văn Kiệt bọn họ tiểu hài tử cùng nhau chơi, Trần Dụ ở nhà mặt dạy bọn họ mấy cái tiểu nhân biết chữ thời điểm, thuận tiện cũng đem Trần Vạn Lương cùng nhau mang lên. Trần Đoá Hoa hiện tại cũng so vừa mới bắt đầu thấy thời điểm muốn hoạt bát rất nhiều. Lý Thúy nhìn cầm một chén thịt viên tung ta tung tăng chạy ra đi, Trần Văn Kiệt có chút buồn cười. Bọn họ này mấy cái tiểu nhân chính là không đổi được thưởng lui tới thói quen. Mỗi năm ăn Tết thời điểm đều phải hỏi một ít thịt viên ăn mới cam tâm. Tam đệ muội, bọn họ mới hỏi các ngươi muốn thịt viên ăn, chờ về sau trưởng thành tốt càng nhiều, xem ngươi còn có cho hay không đến khỏi. Không cho được, khiến cho chính bọn họ đi tránh, ta chỉ có thể đem ta chính mình cũng có thể cho hắn tốt nhất cho hắn. Trần Đoá Hoa ở bên ngoài vội một hồi lâu sau, đột nhiên xuất hiện ở phòng bếp cửa, "Bạch Mãn Mại, có hay không cái gì yêu cầu ta tới hỗ trợ? Vừa mới ăn nhà ngươi thì viên, ta phải giúp ngươi làm điểm sống tới đổi." Bạch Lan nhìn như thế hiểu chuyện Trần Đoá Hoa có chút đau lòng, "Đoá Hoa, Bạch Mãn Mại bên này nhân thủ đủ rồi, không cần hỗ trợ, ngươi đi theo Văn Kiệt bọn họ cùng nhau chơi đi." "Tiếc hảo, kia trước nhớ kỹ, ta về sau có yêu cầu hỗ trợ thời điểm" Bạch mãi mãi nhất định phải kêu ta lại đây hỗ trợ. Lý Tiểu Hà nhìn chạy đi chân đoá hoa cười cười, đoá hoa nha đầu này chính là bộ răng này, mỗi lần tới nhà chúng ta ăn một chút gì, liền nói muốn làm điểm sống còn trở về, chúng ta nào dám sử dụng này Tiểu Hà tử làm việc, lại không phải nhân thủ không đủ, mỗi lần đều nói cho kia nhớ kỹ. Tam để mùa, ta xem hắn cùng nhà ngươi văn trí chơi khá tốt, bằng không trực tiếp cùng nàng định cái hoa hoa thân. Đại tẩu! Chuyện này ta cũng can thiệp không được, trước nhìn xem đi, văn chí như vậy tiểu, hắn cũng hiểu không được cái gì kêu thích, chờ bọn họ trưởng thành rồi nói sau, nếu nếu là hai người cho nhau sinh tình tố, kia ở bên nhau liền ở bên nhau, dù sao ta là không phản đối, đóa hoa nha đầu này chúng ta cũng là nhìn lớn lên. Bạch Lan, hoa hoa thân chuyện này ta xem vẫn là đường đính như vậy sớm cho thỏa đáng. Bọn họ mấy cái tiểu nhân nào biết cái gì kêu thích, chờ trưởng thành lúc sau. Nếu nếu là thích cũng chạy không được, nếu là không thích, đứa bé này thân liền thành bọn họ chi gian chói buộc. Nam hỏng rồi một chút thanh danh sợ cái gì, chủ yếu là nữ hài tử hư một chút thanh danh, nhưng chính là không tốt lắm gà chồng. Lý Tiểu Hà, nương, nơi này toàn bộ đều là người trong nhà, ta chính là nói như vậy nói, ngươi yên tâm đi, có một số việc ta có chừng mực. Nữ hài tử thanh danh đối một nữ hài tử có bao nhiêu quan trọng, ta cũng là cái nữ ta khẳng định là minh bạch, ta ở bên ngoài khẳng định sẽ không nói bậy những lời này. Chương 154 chơi bài. Người một nhà ăn qua cơm tất niên lúc sau, nay cổ đại lại không có gì hoạt động giải trí, người một nhà chỉ có thể là ngồi vây quanh ở bên nhau nói chuyện nhân sinh. Tiểu hài tử còn hảo chút, vài người vây ở một chỗ ăn đồ ăn và hoa hoa kêu to, Bạch Lan xem bọn họ thật náo nhiệt. Trần Nhã Kiểu thật sự là chịu không nổi bộ dáng này, bầu không khí lạ. Chẳng lẽ Bạch Lan bên cạnh nhỏ giọng tiến đến Bạch Lan bên người nói: "Nương, ngươi có thể hay không từ người kia hệ thống bên trong mua mấy phó bài phổ kẹ ra tới? Mạt trược cũng đúng, chúng ta đánh đánh bài phổ kẹ chơi chơi mạt trược, cuộc sống này quá gian nan." "Chính là ta sẽ không chơi mạt trược, bài phổ kẹ nhưng thật ra sẽ đấu địa chủ, này đó ngươi sẽ sao?" "Này đó ta đều sẽ một chút, bằng không ta dạy bọn họ chơi mạt trược, ngươi dạy bọn họ chơi bài." "Lại không được." Không phải còn có cha hắn ở sao? Hắn hẳn là cũng sẽ chơi một chút đi. Bạch Lan trực tiếp là dùng hệ thống liên hệ tới rồi Trần Dụ, "Trần Dụ, ngươi sẽ chơi mạt chược chơi bài sao?" Trần Dụ nghe được chính mình trong đầu mặt lén ken một tiếng, bắn ra một mạn phụ đề, "Này đó đều sẽ chơi một chút, làm sao vậy?" Nhã Kiều cảm thấy bộ dáng này nhật tử quá nhàm chán, nàng nói muốn mua mấy phó bài bộ kệ mạt chược, cùng nhau chơi chơi, đáng tiếc ta sẽ không chơi mạt chược. Chỉ biết đấu địa chủ Vậy ngươi dạy bọn họ đấu địa chủ là được Mặt trược liền có ta cùng nhã kiểu dạy bọn họ Bài bổ kẻ mặt trên không phải có những cái đó đồ án sao Xác định như vậy lấy ra tới hảo sao Đến lúc đó bọn họ hỏi ngươi này đó là thứ gì Ngươi nên như thế nào giải thích Vẫn luôn ngẹn không nói lời nào hệ thống tiểu thất ở bên trong lẳng lặng Nhìn hai người dùng phụ để nói chuyện hiếm Cảm giác lúc này là chính mình ra ngựa lúc trực tiếp bắn một màn phụ để ra tới. Cái này các ngươi liền không cần lo lắng, ta ở bên này cũng đãi thời gian dài như vậy, mặc trực cùng bài phổ kẽ đều có thể đổi thành bên này văn tự, đồ án cũng có thể xóa, này đó làm ra tới đều rất mau. Chân dự không nghĩ tới chính mình lo lắng sự tình đã bị tiểu thất nhẹ nhàng như vậy cấp giải quyết, hệ thống chính là hệ thống. Bạch Lan, nếu không có gì có thể lo lắng, vậy ngươi liền mua mấy phó bài phổ kẽ cùng mặc trực đi. Chúng ta có rảnh thời điểm cùng nhau chơi chơi cũng đúng, vừa lúc hiện tại nhàn rỗi đem bọn họ giáo hội. Đang lúc Bạch Lan chuẩn bị chọn lựa bài bổ quẻ cùng Mạc Trược thời điểm, Tiểu Thất trực tiếp đem Mạc Trược cùng bài bổ quẻ kia một tờ hành biểu hiện ra tới. Ký chủ, ngươi trực tiếp ấn kia bên cạnh định chế là được, lựa chọn ngươi yêu cầu số lượng. Tiểu Thất động tác thật mau, vài giây qua đi Bạch Lan mua bài bổ quẻ cùng Mạc Trược cũng đã xuất hiện ở nàng hệ thống ba lô bên trong, mua tất cả đồ vật Tổng cộng mới tiêu phí 10 cái tích phân. Bạch Lan đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, "Lão nhân, ngươi bồi ta đi trong phòng lấy điểm đồ vật đi, ta làm mấy thứ tiểu ngoạn ý cung đại gia tới phát tống cổ thời gian, như vậy chờ đợi quá nhàm chán." Trần Nhã Kiều không đợi Trần Dụ nói chuyện, liền trực tiếp phát biểu chính mình ý kiến, "Nương, ta cũng đi trong phòng giúp các ngươi lấy đồ vật." Trần Dụ nhìn trong tay định chế mặc trượng, "Này hệ thống xuất phẩm đồ vật chính là không tồi." Bạch Lan, bằng không cho mấy cái tiểu nhân cũng mua chút món đồ chơi chơi, trước kia thời điểm ta ở trên mạng nhìn đến quá những cái đó khổng minh khóa đều không cần đinh ốc những cái đó, ngươi nơi đó mặt có hay không? Ta cảm thấy tiểu hài tử chơi này đó nhất thích hợp. Cái này ta thật đúng là không có nhớ tới quá, bất quá đến đợi chút, ta tìm xem xem. Ký chủ, ngươi nói mấy thứ này không có, hệ thống có thể căn cứ trước kia tư liệu tìm kiếm một chút. Dựa theo như vậy hình thức làm ra tới, thực mau. Bạch Lan nhìn về phía Trần Dụ nói, hệ thống hiện tại đã ở hiện làm Khổng Minh khóa vài thứ kia làm. Nương, bằng không chúng ta trước đem mấy thứ này lấy ra đi, Khổng Minh khóa những cái đó, đợi chút lại qua đây lấy. Bạch Lan lắc lắc đầu nói, vừa mới đã làm tốt, cùng nhau lấy ra đi thôi. Trần Nhã tiểu trợn mắt há hốc mồm gật gật đầu, này hệ thống tốc độ chính là thần tốc. Chương 155 náo nhiệt. Trần Nhã Kiều ôm một bộ mạt trượt đi vào đại sảnh hét lên, "Đại gia mau đi tìm một cái bàn tới, người này tương đối nhiều hơn, tìm mấy chương cũng đúng, chúng ta tới chơi mấy cái mới mẻ ngoạn ý nhi." Bộ dáng này đón giao thừa thật sự là quá nhàm chán. "Lý Tiểu Hà, Nhã Kiều, chơi cái gì mới mẻ trò chơi đâu? Đại Tẩu, mau tới, vừa vận trò chơi này muốn bốn người mới có thể chơi đến cùng nhau, ta sẽ điểm, ta tới giáo các ngươi." Đợi lát nữa chúng ta tới chơi tiền. Lý Tiểu Hà, Lý Thúy Cùng Vương Vũ Chân ba người nghe được Trần Nhã Kiểu lời nói đều bị gợi lên hứng thú, động tác nhanh chóng chuyển đến một cái bàn. Lý Tiểu Hà, Nhã Kiểu, vừa vận chúng ta bên này bốn người, mau tới giao giao chúng ta như thế nào chơi. Bạch Lan cùng Trần Dự từ trong phòng ra tới liền nhìn đến Lý Tiểu Hà các nàng kia một bàn đã chơi đi lên, tất cả mọi người vây quanh ở bên cạnh quan khán. Trần Dự Xem bọn họ chơi như vậy hăng say, ngươi trong tay không phải còn ôm một bộ mạt chữ sao? Ngươi gọi bọn hắn cùng nhau chơi chơi, nếu là muốn đánh bài vỗ kè, ngươi cũng cùng nhau dậy. Ta mang theo này đó khổng minh theo chân bọn họ mấy cái tiểu nhân đi chơi. Ngươi nhưng thật ra rất sẽ đưa phụi tay trường quẩy, hành đi, ta đây dạy bọn họ chơi, ngươi dẫn bọn hắn mấy cái tiểu nhân là được. Chờ chân dự đến gần vừa thấy thời điểm, ba cái con râu đã là thực mau thượng thủ chơi đi lên. Ở từng người tức phụ mặt sau nhìn vài người cũng đã là muốn nóng lòng muốn thử. Lão đại, các ngươi xem biết sao? Xem biết, ta trong tay còn có một bộ các ngươi có thể cầm đi chơi, nếu là không nghĩ chơi mạt chược, ta còn có thể giao các ngươi một loại tân chơi pháp. Trần Văn Phàm, cha, không cần chơi khác, ta cảm thấy này mạt chược đều cũng không tệ lắm, ta cùng lão nhị hắn cùng đi bên cạnh chơi. Trần Dụ chỉ có thể là ngượng ngùng đem trong tay mạt chược giao cho bọn họ. Vốn là tin tưởng tràn đầy lại đây, muốn dạy bọn họ chơi bài, kết quả bọn họ hiện tại chỉ đối mặt chược cảm thấy hứng thú. Trần Nhã Kiều đem chính mình vị trí nhường cho Trần Nhã Chi, chính mình vẫn luôn là đi vào trần dự bên người, ngươi cũng không cần nhủ trí, trong nhà không phải còn có ga sai vật cùng những cái đó bà tử sao? Bọn họ cũng là mỗi ngày ở kia nhằn chán, ta đi giáo các bà tử, ngươi đi giáo những cái đó ga sai vật chơi mạt chược hoặc là bài bồ kẹ, này tất nhất Đại gia cùng nhau náo nhiệt một chút mới được. Như thế một cái ý kiến hay, Bạch Lan mua vài phó bài bổ kẹo cùng Mạc Trược, trong phòng còn có dư thừa, ta đây liền đi cách vách dạy bọn họ chơi. Bạch Lan ôm một đống khổng minh khóa đi vào tiểu hài tử hảo ngoạn bên này, chờ giáo hội bọn họ sau khi xong, ngẩng đầu phát hiện Trần Dụ cùng Trần Nhã Kiều hai người không ở đại sảnh, chỉ thấy kia hai bàn Mạc Trược đã chơi khí thế ngất trời, đại gia cũng bắt đầu chậm rãi chơi điểm tiền chinh đi vào. Bạch Lan chuẩn bị đứng dậy tìm hai người thời điểm, hai người trực tiếp từ bên ngoài tiến vào, Trần Nhã Kiều đi vào Bạch Lan bên người, "Nương, ngươi không phải nói ngươi sẽ chơi đấu địa chủ sao? Chúng ta ba cái cùng nhau tới chơi, làm ta cũng tránh điểm bao lì xì tiền. Ngươi xác định ngươi là tới tránh bao lì xì tiền mà không phải tới cấp chúng ta tiền, bất quá cũng là, ngươi trong tay bởi vì lều lớn giao dựa kiếm tiền cũng không ít, đường đến lúc đó bởi vì lần này tiêu hết lâu" Ta bài kỳ cũng có thể là thứ tốt. Bạch Lang thấy tiểu hài tử bên này chơi không minh khóa chơi chính hang say, cũng không có ta chuyện gì, liền đáp ứng rồi cùng đi chơi đấu địa chủ. Chơi không sai biệt lắm non nửa cái canh giờ, Trần Dụ trực tiếp là ném chính mình trong tay bài, các ngươi hai cái chơi đấu địa chủ chơi lợi hại như vậy, sớm nói sao, ta đã sớm không cùng các ngươi chơi, ta trong túi mặt đã là thua sạch sẽ. Trần Nhã Kiều nhìn có chút chơi xấu Trần Dụ nói, cha Chẳng lẽ nương liền chưa cho ngươi một ít tiền riêng? Bạch Lan nghe được lời này mặt đỏ lên, nàng cùng Trần Dụ hai người trên danh nghĩa mặt là phu thê, nhưng là ở trong lòng nàng cho rằng bọn họ hai cái chẳng qua là đồng hương mà thôi. Nàng ở trong phòng cũng thả một ít tiền ở bên ngoài, Trần Dụ yêu cầu dùng đến tiền thời điểm trực tiếp đi lấy là được, rốt cuộc cái đó tiền đều là bọn họ cộng đồng kiếm. Trần Dụ, một cái con nít con nôi hỏi cái này chút làm gì? Ngươi xác định những lời này dùng ở ta trên người thích hợp sao? Chẳng lẽ không thích hợp sao? Được rồi, không cùng ngươi tranh, không chơi liền không chơi, ta theo chân bọn họ đi chơi. Chơi không nổi lão nhân. Chân Nhã Kiểu, ta là cha ngươi. Trên 156 tuổi cảo. Nương, ngươi này bao cũng quá đẹp đi.